Tám Phúc tấn đem tâm một hành, rốt cuộc rời đi đề tài, mời đại gia đến nàng nơi đó xem diễn, đính nhất ban hy kịch nhỏ, tả hữu là chút thân cận người, chờ trong cung náo nhiệt qua, chúng ta cũng nhạc một nhạc. Nay một kiến nghị được đến rộng khắp hưởng ứng, chị em dâu nhóm xôi nổi tỏ vẻ đến lúc đó nhất định đúng giờ xuất hiện. Tám Phúc tấn cười gọi Tam Phúc tấn, lần này ta cũng không dám chiêu ngươi, ngươi hiện giờ nhưng không lớn phương tiện, chờ chất nhi trăng tròn, chúng ta một khối náo ngươi đi, cùng quần chúng hòa mình cùng trong bụng hải tử so sánh với. Tam phúc tấn sáng suốt mà lựa chọn tạm thời chính mình chơi, ta đây muốn đem này một bút cấp nhớ kỹ, sau này không thiếu được muốn ngươi còn lần này. Thành A. Thục ra cười nói, hai người các ngươi thật đúng là nhớ thượng, chuyện này không bằng như vậy làm, ngày khác lao tam gia chỉ lo chọn lao bát ra mau lâm buồn thời điểm cũng mời thượng một tịch, chúng ta đều đi. Tứ phúc tấn phụ họa, như thế đại diệu. Bảy phúc tấn một biểu môi, ngươi cùng bát tẩu là hàng xóm, cẩn thận nàng ngăn đón nhà ngươi đại môn không gọi ngươi đi. Sợ cái gì? Không phải còn có ngũ công chúa sao? Hai người các ngươi một đầu một cái, tiêu nàng không biết cản cái nào là hảo, liền toàn chạy lạp. Thục ra tiếp tục ra siêu chú ý, đơn giản là tân niên nói giỡn, không cần quá phí đầu bóc, chỉ cần đừng cùng Hoàng Thái Hậu dường như nói ai nha không thấy được hai mươi, nàng có phải hay không đã chết là được. Ngũ công chúa chỗ ngồi ly tẩu tử nhóm rất gần, nghe vậy hướng nơi này nhìn thoáng qua. Bị tám phúc tấn thấy được, đem nàng cũng kéo vào hỏa, đến lúc đó cùng chúng ta một đạo bãi như vậy mời làm người rất khó cự tuyệt. cười làm một đoàn hoàng thái hậu vui tươi hớn hở mà đối chúng phi nói các nàng người trẻ tuổi nói nói cười cười quang nhìn đều cảm thấy sung sướng đối chỉ cần ngài căng lại đừng nói chuyện lung tung muốn tụ hội cũng muốn chờ trong cung hình thức đi xong lúc sau mới được năm nay thêm vào có một chuyện cố luân thuộc tuệ công chúa bệnh thật sự trọng liền khang hy đều đi thăm bệnh đại gia cũng chỉ hảo đi đi lên một hồi Thục gia thậm chí hỏi giận nhưng cố luân công chúa hiện bệnh Chúng ta với lúc này hiến tiệc vui đùa ở mỹ hay không bất kính? Giận nhưng tâm nói, nói đến tốt nhất là không cần đi, chỉ là các huynh đệ tức phụ đều đi, thái tử phi không đi, nhìn là hiểu lễ, không khỏi không hợp đàn. Tâm tư vừa động, hắn chạy tới thăm khang hy khẩu phòng, bắt đệ muội mở tiệc, năm trước đã đi xuống tiệp, các nàng các nữ nhân muốn tiểu tụ một hồi tử, nói là từ phân phủ, liền không được một chỗ nói chuyện. Nhi tử nghĩ, cố luân thuộc tuệ công chúa thượng đang bệnh đâu. Này! Như vậy thái độ làm người rất là vừa lòng, Khang Hy tuy rằng hâm hực, đảo cũng thông tình đặt lý, có này phần tử tâm liên hảo, thục tuệ công chúa chưa chắc chính là không dậy nổi, như vậy tiểu tâm đảo như là muốn ra kiêng kỵ sự tình. Cho dù có cái gì, tiết nhất, cũng không thể bởi vì một cái công chúa, làm cho toàn bộ hoàng thất đều không giải trí. Khang Hy chính mình còn thu xếp mở tiệc chiêu đái ngoại phiên trừ vương công đài cắt đâu. Được ngầm đồng ý, Thái tử Phi lúc này mới yên tâm mà dự tiệc đi. Thời gian đã tới rồi sơ bảy về sau, này cũng chính là cảnh thị nhận được cái kia thiệp cái kia yến hội. Thác chỉ em dâu nhóm Phúc, vào cung mấy năm không có bước ra cửa cung một bước thái tử phi rốt cuộc có cơ hội ra cung tưởng hít thở không khí. Trở lên, chỉ là lý luận thượng. Tư tử cấm thành đến bắt Akaza, thẳng tắp khoảng cách pha gần, mọi người đều biết, này niên đại tử cấm thành phạm vi nhiều ít mẹ trong vòng tuyệt đối không có khả năng xuất hiện lưu động quay hàng, thượng chỗ nào xem phố phường trăm thái đi. Cho dù có như vậy mấy cái người đi đường, ở ra cung tường phía trước, nàng liền đăng dư mạnh một phóng, gì đều nhìn không tới. Thái tử phi đi ra ngoài là muốn bài hộ quân khai đạo, đem người rảnh rỗi một đuổi. Trên đường phố thanh thanh tịnh tịnh, dọc theo đường đi càng đến hai đầu bờ ruộng cảm giác liền càng náo nhiệt, từ tĩnh không người thành thẳng đến có chút ồn ào náo động. Đem mảnh vén lên một đạo phùng nhi, liếc liếc mắt một cái đi ra ngoài, chỉ có mấy cái người đi đường vây xem, nhưng thật ra rất có một ít bất đồng quy chế ngựa xe. Buông mảnh, Thái tử phi đều không cần xuống đất. Trực tiếp từ Đại Môn Xuyên qua đi, tới rồi Hậu Viện Nhi, mới có người tới thỉnh Thái Tử Phi rời bước. Thục gia đắp hồng tụ tay, vương vàng mà rơi xuống trên mặt đất. a ca phủ quản sự đầu Nhi tự mình tới đón, theo cao tam tiếp tình báo, người này họ tần, cấp Thái Tử Phi Thình An. Chúng ta Phúc Tấn cùng Đại Phúc Tấn, Tứ Phúc Tấn, Ngũ Phúc Tấn, Bảy Phúc Tấn đều ở phòng khách chờ chứ. Thỉnh ngài rời bước. Nói là rời bước, cũng có người nâng hộ dư lại đây. Tần quản sự mắt thấy Thái tử phi Kim Hoàng sắc sườn sám và táo cùng nguyên sắc lông trùn áo khoác hạ màu trắng theo hoa trậu hoa đế dày trên mặt đất gõ ra tiếng vang, tiếp tục không người dẫn đường. Bát gia ca phủ đế rất xinh đẹp, tuy rằng không có nhìn đến phố phường trăm thái, nhìn xem không giống nhau kiến trúc cũng là không tồi. Thục ra đôi tay ôm lò sưởi tay tử, chậm rãi đánh giá Bát gia ca bên trong phủ trạch cảnh trí. Tới rồi phong khách, chị em dâu nhóm quả nhiên đã tới rồi. Trừ bỏ các nàng, còn có một ít hoặc sơ hai thanh đầu, hoặc mang điển tử nữ nhân. Lớn tuổi nhất giả bất quá 40, tiểu giả lại là Đại Phúc tấn nữ nhi. Gặp qua lễ, thuộc ra ngồi xuống thủ tọa. Cảnh thị nhìn trộm đánh giá một chút Thái tử phi, một thân minh hoàng theo long văn sờn xám, trên đầu mang điện tử, ước chừng 23, 4 tuổi, thân hình cao dài, lưỡng đạo thật dài lông mảy phía dưới là một đôi hình dạng rất dài mắt phượng. Cảnh thị dám đánh đố, đừng nhìn cặp mắt kia xuân thủy phiếm trong suốt, kia chỉ là người không thấy được chúng nó mùa hè mực nước bạo trướng. Sân khấu đã sớm đắc lại trước không hát tuồng mà là nói chuyện. Đề tài đầu tiên là dễ cận một chút tam phúc tấn, thật là có một lợi liền có một tệ, chúng ta lúc này náo nhiệt nàng liền tới không được. Đại phúc tấn cùng mọi người đồng loạt cười, cười cười lại xuyến nổi lên khí thô, thanh âm giống hư rất phong tương. Đại cách cách vội vàng đi lên cho nàng đấm lưng, tam phúc tấn phân phó hạ nhân, nhanh nhẹn điểm nhi, cấp đại phúc tấn đổi trà mới. Thục ra liền khuyết đại cách cách, hảo hiếu thuận nữ nhi, thật sự là gọi người hâm mộ. Đại phúc tấn hạp khẩu trà áp một áp, hô hấp tiệp bình. Lôi kéo Đại Cách Cách tay đối mọi người nói, không phải ta khoe khoang, ta này đó nữ nhi, đều là cực hảo. Các nữ nhân nói chuyện thiếm, vai lâu là thái độ bình thường, không ai lâu là không bình thường. Đề tài từ Tam Phúc Tân nói đến Đại Cách Cách, sau đó nói đến Đại Cách Cách tới rồi xuất giá tuổi tác, Đại Cách Cách thèn thùng, giận một câu, vòng đến bình phong mặt sau chuẩn lớn rồi. Cảnh thị lưu ý nghe, thầm nghĩ, chất nữ chẳng sợ không phúc khí xứng tông thất, có thanh niên ngạn cũng là giống nhau. Cái này thảo luận tổ. Trừ bỏ đại phúc tấn, mặt khác mấy cái phúc tấn thuần là đánh thái bình quyền, các nàng lại không có khuê nữ muốn lập tức gả chồng. thằng đến tần quản sự tới xin chỉ thị, bọn họ đã chuẩn bị tốt, muốn hay không rời bước đi chọn kịch. Đề tài mới hạ màn. Tân diễn, đơn giản như vậy mới ra, trước mắt không có người bạch mắt điểm phi bị kịch. Nghe xong diễn, từng người về nhà. Cảnh thị hướng quý tự báo cáo một ngày hành trình, cũng không nói gì thêm có ý tứ hải tử. Quý tự chấn an Thế tử. Chỗ nào có thể liếc mắt một cái liền nhìn chúng đâu, á mã tấu trương còn không có thượng đâu. Minh Châu đang ở viết tấu trương, dự bị nhanh chóng đệ đi lên. Không nghĩ hôn phía trước, đệ buồn nói cháu gái quá tuổi, thỉnh cầu dơ cao đánh khẽ, đó là xin chỉ thị. Nếu là đã thương nghị hảo, lại yêu cầu đem cháu gái nhi cấp chuất, chính là trộm đi bước. Ai tới rồi hoàng đế bắt đầu xử lý chính vụ, lại vãn hai ngày đệ đi lên. Đọc lại bao nhiêu chính sự. Hoàng đế khẳng định muốn trước xử lý cái kia vội đến đầu váng mắt hoa thời điểm tính tình liền xe đại, lúc này lấy lông gà vỏ tỏi đi phiền hắn, đó là tìm chịu. Chờ hắn rảnh rỗi, trở lên buồn, sát suất thành công sẽ cao một ít. Nay nhất đẳng, lại có khác sự tình phát sinh, cố luân thuộc tuệ công chúa đã chết. Khang Hy đầu tiên là vội vàng thăm bệnh, tiện đà vội vàng cho hắn cô ngô viết tế văn đi, viết xong tế văn, đại yến ba ngày chiêu đái mông cổ ngoại phiên. Minh Châu đành phải tiếp tục chờ. Rốt cuộc, cố luân thuộc tuệ công chúa tang sự xong xuôi, cho cốt vận hướng ba lâm nhà chồng xuống mồ vì an, Minh Châu mới truyền lên hắn báo cáo. Khang Hy đang ở thương cảm hoài cựu, lại một cái lao nhân qua đời, Nam cũng nhận thức người càng ngày càng ít, thật là tịch mình ra. Nhìn đến Minh Châu xin chỉ thị, viết chính là nạp lan tính đức nữ nhi sang năm chuẩn qua tuổi, chờ đến sang năm, cùng một đống lớn là tuyển tú nữ nhóm cùng nhau xem có non rể, cái này không cha mẹ hài tử khả năng không bị xem trọng, vậy quá đáng thương. Khang Hy vốn là không muốn lưu nạp lan thị nữ hải tử như thế nào như thế nào, lại trong lòng mềm thời điểm, trực tiếp phê cái chuẩn tự. Khang Hy mặt một mặt thương cảm nước mắt, hắn còn phải công tác, năm nay là cái rất bận nhân đại, hai tháng là kỳ thi mùa xuân, hắn còn muốn xử lý một chút hạ vụ, năm trước lũ lụt thật sự quá nhiều dân. Đồng thời, còn có các nơi dân sinh vấn đề, các nơi đốc phủ còn muốn thay phiên vào kinh bệ kiến. Dẫn nhưng liền nhìn đến hắn trước lao sư trí nhất, quản trực lệ Lý Quang Địa. Sau đó. Hắn nghẹn một bụng khí. Lý Quang Địa thâm đến thánh sủng, làm người phi thường không đơn giản, bất hiếu, bán rẻ bạn bè thanh danh bối ở trên người, lang không bị thương hắn mảy may. Có thể thấy được này năng lực to lớn. Đồng dạng, người này không thấy con thỏ không giải ưng, chân không bắt được. Đối với Hoàng Thái tử chuyển biến, tuy rằng sớm có nghe thấy, ngắm lại trực lệ cùng kinh sư quan hệ, vẫn cứ không chịu dễ tin. Dẫn nhưng không ngừng một lần đối thủ ra nói, Lý Quang Địa so trương anh, hùng tư Lý kho ở chung nhiều. Đốc phủ vào kinh, mắt thấy một đám biên giới đại quan từ trước mắt thổi qua không thể minh mượn sức, thật tốt so cới tức phụ nhi không cho động phòng. Thẳng đến có một ngày, hắn thấy được nhập kinh kiến giá hổ quảng tổng đốc quách tú. Lại tóm tắt một chút quách tú, người này mười mấy năm trước chính là đảo Minh Cấp cho Minh, một quyển đạn trường, Minh Châu xuống ngựa, dư quốc trụ, Phật luân đi theo chúng đạn, nguyên khí đại thương. Mặc kệ cuối cùng tiện nghi ai, dù sao là hố Minh Đảng một đống. Minh Đảng như thế nào sẽ cam tâm? Phật luân càng sẽ không dễ dàng buông tay, chẳng những hô quách tú, còn Vu Khống nhân ra quách tú cha là Minh Mạt Ngự Sử Hoàng Tông Sương Gianô, quách tú cha không cứ gọi quách cảnh xương, nguyên danh kêu Quách Nghi Tiêu, đã từng đầu quá phản đảng, quách tú tư sửa phụ danh còn thỉnh lệnh phong, ứng truy đoạn. Bộ nghị như Sở Thỉnh, bắt được phó Giang Ninh khám trị. Quách tú con đường làm quan bởi vậy bị chậm trễ 10 năm, thẳng đến năm trước, Khang Hi Nam tuần nhớ tới hắn tới, cho rằng hắn cư quan thanh liêm, lại có năng lực, trước kia ở địa phương hôn thời điểm rất có một bộ trực tiếp đem quách tú trích phần trăm hồ Quảng Tổng Đốc. Quách tú yên lặng 10 năm, một ngụm đoan khí nhưng nhịn không được, này không, báo thủ tới. Nhân ra trực tiếp thượng nhân sự hồ sơ, hắn cha quách cảnh sương nguyên lai là quê quán tức mạc huyện học ngứa sinh, lãnh quá tiền trợ cấp trợ cấp, có hồ sơ nhưng cha. Phật Luân Hối Thanh Ruột, sớm biết rằng lúc trước liền trực tiếp đem hắn cha hồ sơ cấp chịu Lao tử chính là đương quá sơn đông tuần phủ A. Có chuyện này phát sinh, chẳng sợ không có quá lớn thu hoạch, giận nhưng cũng nhận Phật Luân đáp không thượng lời nói, nhận mệnh thỉnh tội bộ dáng đủ giận nhưng cười tốt nhất mấy ngày. Thực mau, hắn liền cười không nổi. Kỳ thi mùa xuân kết quả ra tới, nay không phải vấn đề lớn, vấn đề là trong đó có người phải làm Minh Châu tôn nữ thế, hắn còn bị điểm vì thứ các sĩ, hắn cha còn cứ gọi Niên Hà Linh, Niên Hà Linh, Hà Bắc Tuần phủ mang thị Lang hàm lấy kỳ cùng Trung ương bảo chí nhất trí, hắn quân tương hoàng kỳ người, Thái tử ra kỳ hảo nửa ngày, không có thể kéo động hắn Lý sư phó. Mà cái kia cùng minh đảng không đối phó quét tú Mặt song thánh không hai ngày liền đi rồi Muốn đem mất mát mười năm đột lại Tranh thủ thời gian mà đi quản hạt khu trừ tệ hương lợi Căn bản chưa cho thái tử ra ra tay thời gian Minh châu này vô thành vô tức mà Thấm thoát hai ba tháng Đem hồ bắc tuần phủ biến thành thông gia. Ta lật cái đi Ta lật cái đi Trong lòng thầm mắng còn có thuộc ra Kỳ thi mùa xuân nàng là biết đến Lại tiếp xúc không đến cuối cùng phiếu điểm Cũng chỉ là biết mà thôi Mặt sau thi đình. Làm theo không về nàng quan tâm Khang Hy định rồi thứ các sĩ Bởi vì nhân số quá nhiều Nàng cũng không nhớ kỹ Chỉ biết năm nay có cái tông thất thực tiến tới Cư nhiên cũng khảo trúng Đây là cái điển hình Bị giận nhưng nói qua Thẳng đến ngày này Bồi Hoàng Thái Hậu nói chuyện Mọi người bắt quái Đã sinh xong hài tử Tam Phúc Tấn cũng tới Người nghe người ta nói Khang Hy chuẩn bị cấp đại cách Cách buộc hôn Tam Phúc Tấn cười nói Năm nay thì sự này cũng thật nhiều Thục gia nhân hỏi Như thế nào trừ bỏ chất nữ nhi Chúng ta ngũ công chúa, còn có ai sao? Tam Phúc Tấn nói, đảo thực sự có một kiện, song hỉ lâm môn chuyện tốt đâu. Hồ Bác Tuần Phủ cùng đại học sĩ kết thân, chuẩn Tân Lăng là tân khoa tiến sĩ, thứ các sĩ, chuẩn Tân Nương Cha Sưng là bổn triều đệ nhất tài tử cũng không quá, này giá trị tuyệt đối đến bắt quái một chút. Hoàng Thái Hậu là căn bản lộng không rõ nơi này chức vụ và quân hàng tên, hoàn toàn chính là biết, có cái tuổi trẻ hài tử, đọc sách thực hảo, sau đó làm quan, mới vừa làm quan muốn cưới vợ, hắn thật đúng là mệnh hảo mọi người, đúng vậy đúng vậy, thật là kiện đại hỉ sự. Thái tử phi, ai tới nói cho ta đây là chuyện gì xảy ra a? Vì mao niên canh liêu cư nhiên không phải bốn đảng, mà là minh châu tôn nữ tế. Không phải minh đảng cũng là tám đảng hảo đi? Thục gia đầu vóc là thật phản ứng không kịp, niên đại tướng quân, hắn không phải võ sao? Như thế nào sửa văn? Gia hỏa này nàng là biết đến, bởi vì niên đại tướng quân có cái muội muội cấp lao tứ đương tiểu lao bà. Nghe nói lao tứ vì mượn sức hắn cưới hắn muội muội. T.A. Nhiên canh Liêu rõ ràng là cái thư sinh tiến sĩ, hắn là như thế nào lên làm đại tướng quân? Thời buổi này văn chuyển võ tuy rằng không khó khăn lắm, khá vậy không dễ dàng như vậy đi. Đại tướng quân là dễ dàng như vậy đương sao? Hơn nữa, Minh Châu nếu chọn cái này tôn nữ thế, như thế nào sẽ làm nghiền canh Liêu đi tiện nghi người khác? Chẳng lẽ là trùng tên trùng họ? Một thục gia thăng loạn? Cả nhà đoàn viên diễn thử. Hắn ngầm bực chính là, Minh Châu cái này lao bất tử đầu góc cư nhiên còn như vậy linh hoạt hắn như thế nào còn bất lão hổ đồ A. Đúng rồi đây mới là thái tử để ý địa phương. Tương so mà nói, Niên Hà Linh cố là biên giới đại quan, Niên Canh liêu cũng coi như là chính trị tân tinh, có bị mượn sức giá trị, cũng chỉ là bị mượn sức mà thôi. Thiên hạ đốc phủ tổng ở nhị, 30 cái, tổng đốc số lượng không cố định khi co tăng giảm, Niên Hà Linh còn không tính đặc biệt xuất chúng, hắn người lãnh đạo trực tiếp quách tú mới dẫn người ghé mắt đầu. Hoàng thái tử hiện tại cái đinh trong mắt, Cái gai trong thịt ở trên người cắm vài căn, đại AK tính một cái, Minh Châu tính một cái, bắt AK chỉ có thể tính nửa cái, mà Phật Luân cần thiết là một cái. Hiện tại Minh Châu còn khôn khéo, không dễ động thủ, còn chủ động lui cư phía sau màn, tiêu Phật Luân xui xẻo mới là trước mặt công tác trọng điểm. Thái tử kia không có hảo ý ánh mắt ở cái này, lão nhân trên người nhìn chằm chằm thật lâu, lâu đến Hùng lão sư lại lần nữa tới cửa nhắc nhở nhị học sinh, chớ hỉ nộ hiện ra sắc. Dận nhưng rút khẽ khẽ bát trà phù diệp, thở dài. Hắn cái này nội tâm nhỏ thành như vậy, tiêu ta có thể nào không sợ hãi. Quách tú, ngay thẳng ngự xử, cơ quan có thanh, làm người thanh liêm, vì chính có hành. Chỉ vì nói lời nói thật, buộc tội bọn họ, đã bị trì hoán 10 năm, nếu không phải hắn A mã nhớ tới, tất trí cả đời tha đà. Tiểu nhân đáng sợ. Hùng tứ Lý cũng có chút thỏ tử hồ bi cảm giác, tuy rằng này con thỏ hiện tại bại bộ sống lại, hắn cũng đến thừa nhận giận nhưng cuối cùng một câu nói được có lý, bất quá, khang hy 28 năm. Ngự sử trương Tinh Pháp học sơn đông tuần phủ tiền giác tham đậu giác tấu biện nhân cập tú đến trí thư thuộc tiến tức Mạc chi huyện cao thượng đặt chờ lại chi tọa ôm mối luận sử Tinh Pháp vu học hạ pháp tư tin pháp tư tấu tú nhờ làm hộ sự thật đương đoạt quan này đó đều là tình hình thực tế hùng lão sư bắt đầu cấp nhị học sinh tiếp tục giảng không khinh phòng tối giận nhưng hơi sẩn sư phó đây là đậu ta đâu ta nói chính là đường một kiện Khang Hy 29 năm Giang Ninh Tuần Phủ Hồng tri Kiệt lấy Ngô Giang huyện Mệnh tào Hạng, Sự Thiệp Quách Tú, Điệp Sơn Đông Truy Tú Phó Chất Cười Lệnh, Quách Tú, 18 năm, Thủ Giang Nam Ngô Giang Chi huyện. Tài lực cường làm, thiện đoạn nghi ngục, Thu thuế hành bản xuyên pháp, tư lại không thể vì gian. Cư quan 7 năm, trị hành vi Giang Nam nhất. Đây là lại bộ kiểm tra đánh giá. Khang Hy 25 năm thang sư Phó Tiến Hán Nhập Kinh. Sự tình qua đi 4 năm. Người đều về hưu, còn muốn như vậy đục nhà Hán. Dẫn nhưng tiếp tục nói, Hồng Chi Kiệt, Khang Hy 27 năm tháng 4 chính là Giang Tô Tuần Phủ. Thiên lúc này nhớ tới Ngô Giang huyện Tào Hạng Thiếu Hụt. Thiên hắn Phật Luân lúc ấy lại là Sơn Đông Tuần Phủ, Quách Tú là Sơn Đông Tức Mạc Người. Phật Luân lại đen hắn một phen. Hồng Tứ Lý Đảo không kinh dị với Hoàng Thái Tử đối việc này mẫn cảm. Nếu Hoàng Thái Tử chỉ là vì Phật Luân xui xẻo trầm trồ khen ngợi, kia hắn mới muốn lo lắng đâu. Nhưng thật ra Hoàng Thái Tử đối với Quách Tú Lý Lịch quen thuộc, làm hắn pha giác vui mừng vẫn như cũ muốn khuyên hoàng thái tử chế giận chế giận giận nhưng thở hổn hển khẩu khí thô uống lên hai khẩu trà mới bình tĩnh trở lại quách tú thanh danh hảo hắn liền phải bại nhân ra thanh danh ta dám nói đem kinh ngô giang huyện sở hữu tào hạng đều thiếu hụt cũng không thắng nổi hắn phật luôn tham nay còn chưa đủ còn muốn làm nhục quách tú cha ruột thật sự phát rồ. hung tứ lý im lặng sau đó đối giận nhưng nói hai người đánh nhau việc điện hạ vạn không thể quá mức biểu lộ thiên vị việc này từ một mở đầu Thánh thượng liền hiểu rõ. Hùng tứ Lý nhiều năm như vậy quan trường chìm nổi, đó là ở Ngao bái thời kỳ liền liếc mắt một cái nhìn thấu vấn đề bản chất người, trực tiếp thượng thư, đến tuyển hảo lão sư, hảo thư đồng, bồi hoàng thượng nghiêm túc đọc sách, không thể làm qua loa. Lời ngầm, không nghiêm túc dạy hắn, hắn vĩnh viễn không thể tự lập, không thể tự mình chấp chính. Lần này, Hùng tứ Lý là đã nhìn ra, Phật Luân muốn xui xẻo. Quách Tú hắn cha lại không phải năm nay mới đương tường sinh, năm đó cha cũng chưa cha liền cho chỗ phân Vẫn là Quách Tú kẻ thù Phật Luân Cao Hát Trạng, muốn nói không có Khang Hy chuyện gì, thật là vũ nhục triều đình chỉ số thông minh. Khang Hy tuyệt đối là trong lòng hiểu rõ. Quách Tú 10 năm hơn trước buộc tội, tuyệt đối là chụp tới rồi Khang Hy huyệt đạo thượng, là thâm đến Khang Hy chi ý chỉ là lúc ấy đảng tranh tình thế nghiêm túc, khắp nơi đấu sức dưới Khang Hy yêu cầu làm mình đảng cũng xả xả giận Hơn nữa Quách Tú còn đắc tội một số lớn người, như Vương Hồng Tự, Ẩn Sĩ Kỳ, cái này tương đối quan trọng, làm này hai xuống đài không được. Quách tú Chim đầu đàn, người Hán, Khang Hy 9 năm tiến sĩ, 40 tới tuổi tuổi tác, Khang Hy 29 thâm niên, đối với tả đông ngự xử vị trí này tới nói, coi như tuổi trẻ. Lệnh một lệnh, ma ma lang rác, về sau tái khởi dùng, cũng không sợ lãng phí nhân tài. Đại gia hoán khí cần phải có một cái phát tiết địa phương, quách tú bản án cũng bị nhảy ra, cái gì nhờ làm hộ lạm. Ách, liền này một cái, cũng chỉ là vì một cái huyện lệnh để mấy lời nói, Khang Hy liền trực tiếp làm quách tú lưu trí, ngươi về hưu đi. Đối lập 10 năm sau lại đem nhân ra sách ra tới đương tổng đốc, cái này về hưu thật sự là đủ có ý tứ. Hiện giờ, đem không đội trời chung hai người lại về tới một cái triều đình, còn không giống năm đó Minh Châu, tắc nghịch đồ, lại là hoàng đế thân thích, lại có công lao, còn cần chế hành. Căn bản chính là gặp mặt hẳn phải chết một cái. Quách tú là khang hy tự mình lộng trở về, kia lúc này, phải đi chính là Phật Luân. Nhưng là đâu, hung tứ lý cho dù là đối với chính mình học sinh, cũng là nói chuyện lưu một nửa nhi. Về Phật Luân, hắn chỉ đối nhị học sinh nói một câu nói, làm nhiều việc bất nghĩa tất tự phấu. Lưu lại nhị học sinh chính mình cân nhắc, Hùng lão Sư, đi theo chương đồng sự tán gẫu đi. Con Hảo, nhị học sinh không đem Hùng lão Sư nói trở thành là vì có lệ hắn mà nói đạo lý lớn, hắn nghiêm túc cân nhắc. Tiếp theo liền án binh bất động, quả nhiên, Phật Luân cũng bị phiên bản án cũ, thuộc ra rõ ràng mà cảm giác được giận nhưng cảm xúc chuyển biến tốt đẹp, có cái gì cao hứng chuyện này. Nhìn ra được tới. Tỉnh lại tỉnh lại. Hùng Lao Sư nhắc nhở qua, muốn bảo trì diện than, diện than, diện than mới là vương đạo. Cũng không phải, thấy thì thấy không lớn ra tới trên giới đánh giá, giận nhưng cũng không được tự nhiên mà vạn vặn thân thể. Thục ra cuối cùng có kết luận, chính là, cảm thấy ngươi, có phải hay không gặp gỡ hỉ sự này? Khí chàng ở nơi đó a? Giận nhưng hấp thụ giáo hấn, ho khan một tiếng, nỗ lực làm khí chàng biến bình thường một chút, ngươi khẳng định là cảm thấy sai rồi, ta đây là ở sinh khí đâu? Ca. Này khởi tử sâu mọt thật sự nên sát. Dẫn những biểu tình trở nên dữ thợn, biết thiểm tây quan viên ngầm chiếm hạt bạc cán sao. Thục ra thành thật lắc đầu, chưa từng nghe qua, ngươi nói, ta nghe. Nàng chỉ biết gần nhất bên ngoài không khí có chút khẩn trương, theo tiểu đạo tin tức nói là có người kêu hoan cáo trạng, nhưng là cụ thể cáo chính là cái gì, người danh một chuỗi một chối, tiểu đạo tin tức thật sự là bẻ xả không rõ ràng lắm. Năm đó, chia thiểm tây năm mươi mấy vạn hạt bạc, kêu mượn cấp 3 cánh Kết quả này đó hôn trướng của nợ cư nhiên từ giữa tham ô tham ô hiện giờ tra xuống dưới, tổng cộng mới có 26 vạn rơi xuống thật chỗ, còn lại hơn 30 vạn, toàn cứ gọi bọn hắn cấp nước. Vương bất đảng. Hoàng Thái tử nói xong lời cuối cùng là thật sự động nổi giận, ta trên tay đều còn không có nhiều như vậy hiện bắt đầu. Thuộc gia phụ hoa, sắc thật nên phạt. Phạt. sắt đều không quá, đã nghĩ ba cái chạm giam chờ, 7 cái dáng cấp trọng điểm tới, hắn A mã cư nhiên xá Phật luôn không hỏi. Này làm Phật Luân chuyện gì? Khi đó là xuyên thiểm Tổng đốc. Hắn đã làm xuyên thiểm Tổng đốc. Hoàn toàn không hiểu biết này giá thị trường Thái Tử Phi đặt câu hỏi, càng thêm cảm thấy Hoàng Thái Tử chính trị thường thức so với chính mình phong phú, mà chính mình, ở phương diện này chính là vô chi. Đúng vậy, Khang Hy 31 năm đến Khang Hy 33 năm. Dẫn nhưng thuận miệng đáp. Phật Luân từ xuyên thiểm Tổng đốc nhậm thượng từ nhiệm đều mãn 6 năm. Hiện tại mới nhớ tới, có phải hay không quá muộn điểm nhi? hơn nữa. Đến bây giờ còn không có giải thích vì cái gì ngươi hai ngày này như vậy cao hứng à. Thục ra ít nhất biết, Phật Luân là đối đầu, không đạo lý Phật Luân không có việc gì, giận nhưng sẽ cao hứng. Kia! Han A Mã nói vì cái gì không hỏi hắn sao. Giận nhưng nỗ lực không cho chính mình biểu tình rất cao hứng, Phật Luân tử khoan miễn giáng cấp tuyên truyền. Lấy nguyên quan về hưu. Khang Hy, lại một lần làm người về hưu, lần này về hưu người đổi thành Phật Luân. Rút đi cái đinh trong mắt, cái gai trong thị tư vị thật dễ chịu, tâm tình rất tốt Hoàng Thái Tử nhìn chung quanh, Tân Khoa tiến sĩ nhóm đã vào Hàn Lâm Viện đào tạo sâu, giận nhưng có chút nỗ chí, thầm nghĩ Minh Châu hôn đản này thật đúng là đủ xảo quái. Điểm Nhi véo đến chuẩn không nói, còn trước tiên đem cháu gái Nhi cấp dự bị hảo, có đôi khi ngươi không thể không bội phục hắn, này lao xảo quyệt, sắt thật có một tay. cảm than song tiếp tục ôm hắn Han a ma đuổi, đi theo đi sướng Xuân Viên ở. Lần này Hoàng Thái Tử đóng gói lao bà, Hoàng Đế đóng gói lao đường một đạo đi xuống Xuân Viên. Thục gia ý nghĩa dạng họa hồ lô, đóng gói hai cái nhi tử. Năm rồi là sợ nhi tử tuổi con nhỏ, sợ chiếu cô không chu toàn, năm đó chính là vì hoàng đán mới không có đi theo đi. Hiện tại đâu, hai tử nhiều, có kinh nghiệm không như vậy như đi trên băng mỏng, cũng rượng đến khoán canh tác một chút, một khối thuận mang đi. Hoàng Dương, Hoàng Tích cũng Lý giáp Thị, Lý Gia Thị, Thục gia cũng gọi bọn hắn một đạo tới, kỳ thật trước hai cái là đi theo các thúc thúc một khối đọc sách, sau hai cái Thuần túy là cho Hoàng Dương một cái mặt mũi. năm trước là không địa phương nhi, năm nay vừa lúc, đều một khối đi tránh tránh ẩm ý đem nhà ở đồ vật kiểm kê khóa kỹ, liền một đạo nhi đi bãi. Một câu nói xong, tiếng hoan hô một mảnh. Thục ra nói, nhưng đến trước lập quy củ, các ngươi thư vẫn là muốn đọc, đi ra ngoài trong vườn trụ, quy củ vẫn là muốn thủ. Không được chạy loạn. Nơi đó thủy nhiều, chúng ta trụ địa phương giữa gần bến tàu, không người cùng đi, không được tự mình tới gần, rơi xuống nước không phải chơi. Hoàng tích đệ nặng hưng phấn, liên tục gật đầu, hảo ngạch nương, chúng ta đều nhớ kỹ, chúng ta khi nào nhích người. Nhìn ngươi nhạc, hai ta đến đi theo hai cùng giá đi. Các ngươi đi trước thu thập đồ vật đi sau đó là dặn dò thái giám, cung nữ, mama, bên trước đó phóng vừa vào, mới vừa rồi ta nói các ngươi cũng nghe tới rồi, không được tiểu các gác ca một mình gần thủy, trụ trong vườn mấy ngày nay, bọn họ bên người một khắc cũng không cho thiếu người. Lại sai khiến hoàng đán lũ mẫu, bảo mẫu hai người bàn, thay phiên làm bạn nói cái gì không được rời đi, làm triệu quốc sĩ nắm toàn bộ. đến nỗi nhị béo, hắn hiện tại còn ở nỗ lực hướng loài bò sát tiến hóa, hết thể thu thập thỏa đáng, lưu lại giữ nhà người, từ cấm thành các ông trùn hướng sướng xuân viên đi. ngồi ở trong xe, đồng dạng nhìn không tới cái gì, đây là theo thánh giá đi ra ngoài, thanh trạng trình độ càng là cao, Liên nhập sướng xuân viên đại cửa cung, đều là buồn ở trong xe, thẳng đến hai đầu bờ ruộng, mới xuống đất chính mình đi. dẫn nhưng ở sướng xuân viên độc hữu một chỗ chỗ ở tên là Vô Dật Trai. Vô Dật Trai mà chỗ Sướng Xuân Viên Tây Lộ, nam gian chính điện, nguyên là giận nhưng sống một mình, hiện tại dọn tiến vào toàn ra người, không khỏi có vẻ chen chúc mà náo nhiệt. Nhưng là hoàn cảnh lại là thứ hảo, kiến trúc cũng nhìn thuần mắt. Thục gia đỡ hồng tụ tay vững vàng mà đứng trên mặt đất, dương mắt vừa thấy, mãn nhãn trong trẻo. Xanh tươi cây tối cao to, lá xanh có chút đã nửa từ thiện lục chuyển thành thâm lục. Sướng Xuân Viên kiến thành với Khang Hi 29 năm, đến bây giờ đã có 10 năm thời gian. Cây tối lớn lên thực hảo, mà sướng Xuân Viên để cho người đôi mắt thoải mái địa phương, chính là nó gạch xanh âu ngói bạch tường, nhất phái vùng sông nước lâm viên phong cảnh. Thật là quá đẹp mắt. Giận nhưng nói một câu, các ngươi an trí, ta đi thanh khê phòng sách nơi đó cấp hàn A Mã Thịnh An. Các ngươi an trí hảo, cũng nhanh đi Hoàng Thái Hậu tổ mẫu nơi đó. Liên thật sự ném xuống lao bà hải tử chạy đông lộ bên kia đi. Thục ra lúc này cũng bất chấp 300 năm sau sướng Xuân Viên đã không ảnh nhi. Tóm được liền phải nhưng dùng sức hảo hảo dạo một dạo Còn không hoa vé vào cửa tiền Thu hồi xem cảnh ánh mắt Thả xuống đến người trên người Này vừa thấy, trong lòng thở dài Không ít người đều là đầu một hồi tới nơi này Trong mắt ngăn không được kinh ngạc đó là khẳng định Đại gia ở cái kia kim bích huy hoàng trong cung nốc lâu lắm Lại là lần đầu thấy Không thể không kinh ngạc một chút Tiểu hài tử nhất lộ ra ngoài Nghiêm túc phụ thân rời đi Ngạch nương rất đau đại gia Vui với ở việc nhỏ thượng dung túng bọn họ chuyển đầu nhỏ mọi nơi loạn xem quy củ nhưng thật ra học được không tuổi còn không có chạy loạn động tác nhỏ lại là có hoàng tích chọc chọc hoàng dương hoàng dương hoành hắn, hoàng tích lé lưỡi sau đó quay đầu hướng hoàng đán nơi đó giả chăng cái mặt quỷ hoàng đán hướng khoang miệng cổ miệng đầy khí khởi động hai má hồi một cái biến hình biểu tình lý giáp thị cùng lý giai thị vui sướng với có thể ra tới thông khí lại sợ biểu hiện đến rõ ràng làm người coi thường đi cung nữ thái giám cũng có trước kia đi theo giận nhưng đã tới Vẫn duy trì bình tĩnh khuôn mặt, trong ánh mắt thấu một chút đắc ý, lại cực lực thu lại. Mới tới, trong mắt kinh ngạc, cũng không chịu quá mức lộ ra ngoài, sợ bị chọn lý đi. Muốn trụ chút thời gian đâu, về sau có xem thời điểm nhi, đều trước giàn xếp xuống dưới. Cảnh tuy đẹp, xem là được, lại là không cần lung tung dạo. Quy củ còn ở, ai xảy ra chuyện nhi, quốc pháp phản xong rồi, ta nơi này còn có gia pháp. Mọi người co rụt lại cổ, cùng theo lên ứng. Phân phối bắt đầu. Cung nữ thái giám trụ tập thể ký túc xá giao cho theo tới cao tam tiếp không cần phải nói. Chính điện đương nhiên là thái tử, thái tử phi mang theo hai cái tiểu nam hải cư trú. Phía đông nhi là một đôi học sinh tiểu học học trụ, phía tây nhi chính là hai cái chất thất, được chứ. Sướng Xuân Viên có ruộng. Mùa xuân ba tháng, Thảo đã dài quá, nguyên cũng bay, nhưng là sướng Xuân Viên nhi đồng nhóm cho dù không đi học, cũng không thể thả diều. Còn tôn văn học. Thục gia đem nhà ở phân công xong, kính hướng chính điện đi qua. Đối với xem kim ngói hồng tường xem đến có chút thẩm mỹ mệt nhọc người tới nói, vô giật trai là phi thường thoải mái, không có giường cột chạm trổ, không có sặc sỡ lóa mắt, đều có một cổ tú lệ dịu dàng. Tuy nói trong nhà bày biện không tránh được mang một ít đặc cung vật phẩm đặc điểm, nhưng tổng thể thoạt nhìn nhẹ nhàng a Đột nhiên, thuộc gia Minh Bạch Khang Hy vì cái gì cách vài bữa muốn lại đây trụ một trận nhi. Đốn đốn gà vịt thịt cá, ngươi cũng đến cho phép ta ăn chút nhi nấm hương cải ngồng không phải. Hùng chi này sướng xuân viên cấp bậc so nấm hương cải ngồng còn muốn cao một chút. Lý Giai Thị nhìn xem Lý Giáp Thị, thấy nàng đã bước đi tùy thượng, cũng một ninh khăn, một đạo đi trước. Thái tử phi đằng trước đi, tả hữu là hồng tụ, Lý Trung Hành. Hai cái chắc thất một tả sau một hữu sau, đi theo vào phòng. Mặt sau là lớn nhỏ không đợi bốn cái nam hài tử, Hoàng Dương, Hoàng Tích mang đến người các lưu lại một nghe ứng phó, còn lại đều đi thu thập nhà ở trong phòng không có đặt chân địa phương, bên ngoài lại không được chạy loạn đồng loạt đi theo vào chính điện. Hoàng Đán, Hoàng Đồng Nhân đi theo Thái Tử Vợ chồng trụ, một cái chính mình đi, một cái bị ôm tiếp tục hồ hồ ngủ nhiều, cùng nhau vào cửa. Hợp với bọn họ ma ma, Thái Giám đều lập đội theo mặt sau. Thái Tử Phi chỗ Thái Giám đầu Nhi triệu quốc sĩ tắc rơi xuống mặt sau, mắt đều không tồi mà cùng Hoàng Đán chỗ quách triều dùng nhìn trầm chằm Thái Tử Phi thân sinh hai nhi tử. Sướng Xuân Viên tuy là Lâm Viên, nhưng là cư trú địa phương vẫn là truyền thống cung điện thức kiến trúc, một chữ tương liên năm gian thượng phòng. Trung gian minh gian thiết có bảo tọa, chính gian cùng thứ gian lấy chạm giống ngăn cách cách xa nhau, thứ gian cùng sao gian nhưng thật ra từ tấm ván gỗ tưởng cùng bản lệ môn giao nhau. Màu vàng bảo tọa hai bên lập khổng tức mau chắt thành nghi thức dùng cây quạt, thủy ma thạch gạch thượng phô đỏ thâm thảm, ngô, nhan sắc còn rất nhiều. Dẫn nhưng không chàng thời điểm, cái này vị trí tự nhiên là về thuộc ra đi làm. Đại bộ đội tới phía trước, đóng giữ người ở đây đều đã quét tức quá một hồi, ra đều sắt đến bóng lưỡng. Tất cả hàng dệt trước đó cũng tẩy qua. Liếc mắt một cái nhìn lại, cho dù mạn tử hơi có chút cũ, cũng là sạch sẽ. Thục ra không khách khí mà ngồi đi lên, đối với ngầm hai lưu ghế giữa dương lên cẳm, đều ngồi đi. Nhị béo tiểu bằng hưu cô đặc quyền, trong lúc ngủ mơ bị ôm tới rồi bảo tòa bên. hắn ba cái ca ca đồng loạt tạ tòa, sau đó ấn đứng hàng ngồi. Hoàng dương hoàng tích còn hảo, đã có thể độc lập, tương đối có dáng vẻ mà ngồi trên. Hoàng đáng hiện vẫn là cái tiểu người lùn. Này thân cao cùng ghế rửa kém xa. Có tâm cùng bò đầu tưởng tựa duỗi hai chỉ móng nuốt vặn duyên nhi, đặng béo củ cải chân bò đi, lại quá phá hư hình tượng. Hảo hầu hạ người đã rất có kinh nghiệm, quách chiều dùng một cái ánh mắt, lập tức có một tiểu thái dám lại đây ngồi xổm tử, đôi tay giao điệp, lòng bàn tay hướng về phía trước, phóng tiểu mập mạp chân trước quần xung một bậc bậc thang. Tiểu mập mạp giẫm lên nhân ra tay, rốt cuộc tương đối có mặt mũi mà ngồi trên ghế giữa. Lý Dật Thị, Lý giai Thị tố cáo tỏa, chỉ dám ngồi cái duyên nhi. Căn cứ hiện đại lễ nghi, đây là hợp quy phạm, nhưng lúc ấy, chỉ có thể thuyết minh một chút, ngươi nhà địa vị không đủ. Hoàng Thái Hậu nằm trên bảo tọa cũng chưa người quản. Lục nhâm liếc không nhi, tiến lên xin chỉ thị, chủ tử, nô tài mang theo bọn họ trước đem đồ vật bông, thu thập ra phòng trong tới, ngài thay đổi siêm ý thì hảo thấy Hoàng Thái Hậu chủ tử. Còn lại sợ bận quá rối loạn, ngài đi thỉnh an công phu, bọn nô tài lại thu thập. Thục ra gật gật đầu, các ngươi nhìn làm. Thái tử ra lúc trước nếu có quý củ Trước chiếu nguyên lai like quy cụ tới. Buổi tối thái tử ra đã trở lại, chúng ta lại thương lượng. Già. Tất tất tắc tắc gian, đồ vật đã dọn đi vào, mọi người vô luận là nói chuyện vẫn là hành động đều vẫn duy trì giọng thấp hiệu, sợ đánh thức nhị béo. Nhị béo còn thiên chân vô tà mà thẳng hồ hồ. Lý Trung Hành ốn gối không lưng, chủ tử, nô tài mới vừa rồi phản phất nhìn đến nơi này trông coi thái giám, muốn cứ gọi tới hỏi chuyện sao. Thục ra gật gật đầu, tiêu bãi vừa lúc lục nhẫm 5 phút tri gian làm thuộc hạ đem đồ vật dọn tiến thời gian chạy lấy người thái tử phi muốn thay quần áo là trước tiên dự bị hảo cô ý dùng một cái bất đồng nhan sắc tay lại bao lên lúc này đem này một bộ quần áo cùng đắp trang sức một tìm quần áo hướng trên giá một phong thuận thuận nếp gấp trang sức hướng trên bàn ngăn trang điểm hộp một khai, một cái thủ thế toàn thối lui đến ngoài phòng dưới hiên chờ mệnh lý trung hành đi ra ngoài gọi người công phu thanh nhẫm đã ra tới cấp hồng tụ địa bộ hồng tụ cũng gối không lưng chủ tử Thời gian trước đằng ra tới, đem tiểu Ca ôm vào đi ngủ bãi. Nhìn xem, đây mới là thật mẫu mực công nhân. Nhị béo tiểu bằng hữu bị ôm đến phòng trong trên giường trọng phóng bình, trong quá trình chỉ hừ hừ hai tiếng, liền tiếp theo ngủ. Con tôm văn học. Cái gì? Không trải giường chiếu. Thân, ngươi xem qua hoàng đế đi ra ngoài mang phô đệm chăn sao. Nga, nếu là nam tuần ngồi thuyền, kia khẳng định muốn hướng trên thuyền phóng. Nếu là hiện tuần du tái ngoại, trên đường có lẽ ngộ đến. Hiện là từ thành phố Bắc Kinh trung tâm đến Bắc Kinh Tây Giao, hoàng gia không như vậy khó coi, lại tìm không ra để nhị giường chăn tử tới. Ngủ tiểu bằng hữu bị chi khai, các ma ma đi vào nhìn, phòng trong môn nhi đóng lại. Người cơ hồ có thể nghe được đến 10-20 khẩu tử người đồng loạt nhẹ nhàng thở ra thở dài, rốt cuộc có thể đại điểm nhi thanh âm nói chuyện. Qua lại lời nói lưu thủ thái giám vận khí tốt, chính đổi kịp có thể đại điểm nhi thanh gian đáp lời hảo thời gian, cấp chủ tử thịnh an, nô tài là nơi này lưu thủ thái giám hà danh. Vô giật trai lưu thủ thái giám 5 tên, cung nên chủ tử. Bọn nô tài nhận được phía trên lời nói, đánh 5 ngày trước liền bắt đầu quét tức thu thập. Thục ra xem này thái giám, không có dâu, đánh giá số tuổi 30 trên dưới. Xuất phát từ đối giận nhưng nguyên ban nhân mã không tín nhiệm, nàng không biết giá hỏa này đáng tin cậy không đáng tin cậy. Nàng lao công có hạng nhất bản lĩnh là người khác so ra kém, tức tổng có thể đem tiếp xúc đến nhiều người trở nên thực thiếu chịu. Hiện không biết cái này kỹ năng còn không kỹ năng trong ngoài. Ngươi nơi này thời gian dài bao lâu? Tiêu chuẩn vấn đề. Hồi chủ tử lời nói, từ khi Khang Hy 29 năm vườn kiến thành, nô tài đã bị bắt đến nơi đây hầu hạ thái tử gia, hiện giờ là năm thứ 10. Vườn này ngươi đều thuộc. Là, muốn nói toàn bộ không dám nói, nhưng vô giật trai phủ cận, này tây lộ nhưng thật ra có nhìn. Chưa từng giật trai hướng thanh khê phòng sách đường đi cũng là biết. Ngươi cũng biết hướng hoàng thái hậu chỗ đi pháp. Là, lúc trước hoàng thái hậu chủ tử trụ trong vườn thời điểm, Thái tử ra cũng đi thỉnh an. Nô tài may mắn đi theo đi qua người tao. Thục ra cười, lão bản thỉnh phòng chờ, sờ cá là thái độ bình thường, vườn này làm việc, lại không cần hầu hạ, liền tính đem nơi này dạo biến cũng không hiếm lạ. Nay còn lại là cái thái giám, đi nơi nào thật đúng là cũng chưa cái cấm kỵ. Thái tử Phi chỉ nói một chữ, thưởng. Đánh thưởng túi tiền cũng là trước đó chuẩn bị tốt, nghe Hà Trường danh báo thượng có 5 người lúc sau, lục nhấm liền đất lệ thuộc điểm ra 5 cái túi tiền tới. Hà Trường danh dập đầu tạ thưởng, biết này đại khái là muốn hắn đi ra ngoài, Thái tử Phi còn muốn gặp Thái hậu đâu, nàng không đi gặp Thái hậu, trong phòng này như thế nào hảo động thủ đại thu thập, Bị đuổi đi phía trước, nghe Thái tử Phi nói, ngươi đã đối nơi này thụ, sau này ta không thiếu được muốn hỏi ngươi lời nói. Hà Trường danh lại trên mặt đất chạm vào một cái đầu, nô tài nghe chủ tử phân phó. Thật tốt quá, nếu là Thái tử Phi nơi này lưu cái ấn tượng tốt, có thể lên cấp đến trong cung làm việc, vẫn là Đông cung làm việc, kia chính là... Thục ra nói, nô minh lễ, ngươi đi xem, gọi bọn hắn điểm nhi thu thập, đừng trước lực hạ, đem thay quần áo tìm ra lại đối phía dưới ngồi 5 người nói, bọn họ thu thập ra tới, các ngươi đi trước thay quần áo, đợi lát nữa chúng ta một đạo đi hoàng thái hậu nơi đó thỉnh an. Nô minh lì đi ra ngoài dạo bộ một vòng liền trở về nói, đã có cái đại bộ dáng nhi, nhưng thỉnh vài vị chủ tử rời bước thay quần áo. Mấy người đứng dậy cáo lui. Tiểu mập mạp là trụ chính điện, không cần đi. Nhưng là các ca ca đều đứng dậy. Hắn còn phải cực cực khổ khổ lại bò xuống dưới, trước mắt anh em đi ra ngoài. Mang theo tiểu mập mạp vào phong trong, hai người quần áo đã tìm ra tới. Tiểu mập mạp vẫn là đứa bé, hai mẹ con cách cái bình phong liền từng người thay đổi quần áo, thay quần áo phía trước còn thuận tay rửa mặt. Toàn quá trình xuống dưới chỉ nghe được vài tiếng rất nhỏ tiếng nước cùng vải dẹt cọ sắt thanh. Nhị béo như cũ hồ hồ. Hai bên trong xương phòng, cũng tiến hành tốc đổi trang. Thời gian thực hẳn, Phạm là người trên tay có sống. Mà ngươi lãnh đạo tùy thời đều khả năng chịu hoán ngươi thời điểm, cái loại này gấp gáp đều là giống nhau. Hai tiểu hài tử lại là nam hài nhi, quần áo còn đơn giản chút, hai nữ nhân, chẳng những muốn thay quần áo, còn muốn trọng trải đầu sửa sang lại trang sức. Thái tử phi vật chất thượng đối đại gia nhưng thật ra hào phóng, một chút cũng không mệt ngươi, thấy thế nào đều là tươi sáng. Này trong cung, trang phục rất quan trọng. Lúc này, chẳng sợ hai vị này thực sự có cùng thái tử phi không qua được, tưởng lên án một chút chịu ngược đãi cũng sẽ không dùng mặc quần áo cũ biện pháp, quá bại hoại hình tượng. Không thể làm được làm mỗi người đều cảm thấy ngươi giống đóa bên vách núi trong gió run rẩy tiểu hoa tiến tới đồng tình, hảo vẫn là ăn mặc ngăn nắp chút, làm không rõ chân tướng quần chúng không dám dễ dàng cho ngươi. Vừa chuẩn bị cho tốt, lại muốn xếp hàng đến chính điện nơi này chờ. Hoàng Tích lặng lẽ mở ra đồng hồ quả quýt nhìn vừa thấy thời gian, này bốn người cũng liền hắn có này, lá gan làm cái này động tác nhỏ. Lý Giáp thị vừa thấy Đây là ăn Tết thời điểm Thái tử Phi thưởng cho mấy cái Nhi tử, nghe nói là Thái tử Phi môn hạ nô tài mua bán, hiếu kính tiến vào. Chính mình Nhi tử bị người khác chiếu cố, cái này người khác đâu, cấp bậc so với chính mình cao, tuổi so với chính mình nhẹ, tiền so với chính mình nhiều, còn phụ trách cho chính mình phát tiền lương. Quan trọng là, Nhi tử còn muốn xen vào nàng tiêu mẹ, so với người nàng đối với người trượng phu quyền sở hữu chịu pháp luật bảo hộ. Cuộc sống này vô pháp như qua. Hiện giờ nhìn Nhi tử nhất cử nhất động sinh hoạt các mặt đều ấn nàng dấu vết, trong đó tư vị, thật là khó có thể nói nên lời. Chính miên man suy nghĩ thời điểm, thái tử phi ra tới, thay đổi một bộ quần áo, màu hồng cánh sen thêu trăm điệp xuyên hoa kỳ bảo, bạch ngọc nạm bảo ngọc đẹp phương với đen đặc tóc trung gian lộ ra hai đầu khảm đa quý, trang sức cũng không nhiều, mọi thứ là nội vụ phủ tạo làm chỗ tỉ mỉ chế tác lại kinh hoàng đế lên tiếng, thái tử kia chuyên nhặt thứ tốt dùng ánh mắt cấp lấy ra tới. Trên đời này có một loại người, chẳng sợ cùng ngươi chạm cùng nhau. Ngươi đều sẽ cảm thấy cùng nàng không phải một cái thế giới đặc trùng. Nàng có thể đem quán ven đường ngồi ra khách sạn 5 sao hiệu quả, một phút nuốt xong một cái hamburger còn làm người cảm thấy động tác ưu nhã. Người cầm vip khách quý tạc, đều có thể làm nhân ra khách sạn người phục vụ cảm thấy ngươi là tới ăn bá vương cơm. Lý giáp thị bất bình chi tâm bị nháy mắt nháy mắt hạ gục, đặc biệt nhìn đến thái tử phi nắm tam A ca tay một đạo ra tới thời điểm, loại cảm giác này dày đặc. Ngoan ngoãn nàng thủ hạ kiếm ăn đi. Chúng ta nhật tử tổng so 8 phúc tấn nơi đó vương thị mạnh hơn nhiều. 8 phúc tấn đối vương thị cũng không có mặt xương mày xỉa, chính là nói lời nói quá trực tiếp. Còn không có dọn ra cung thời điểm, Lý Giáp thị nghe nói qua hai lần, 8 phúc tấn có thể nói thẳng, ngươi như thế nào sợ hãi rụt rẹ cùng chỉ bệnh miêu tựa. Ta có thể ăn ngươi. Nói là tuyệt đối vô tâm, vương thị cùng 8 phúc tấn đều không phải một cái trọng lượng cực, 8 phúc tấn không đem này đối thủ gắt trong mắt. Đó là một loại ưu thế tuyệt đối hạ. Thế nào đều không cần sợ nàng sẽ sau so lưng thọc dao nhỏ tự tin, khẩu khí làm người run run. Vị này tốt xấu, hòa khí nhiều. Nếu mọi người đều thu thập hảo, thuộc ra đánh giá Hoàng Thái Hậu nơi đó không sai biệt lắm cũng nên hảo, vậy xuất phát đi. Lần đầu tiên tiến vườn, lộ còn không thân, liền kêu Hà Trường danh dẫn đường. Hà Trường danh nhân nói, chúng ta nơi này ly hoàng quá cuộc sống hàng ngày chỗ cũng không quá xa, Hoàng Thái Hậu chủ tử trụ tập Phượng Hiên, cũng Tây Lộ. Chỉ là các chủ tử trên đường không quá thủ. Có phải hay không tiêu tiệu? Đã là không xa, liền không cần. Thục ra tính ra một chút, lại xa cũng không có khả năng so dụ khánh cung đến ninh thọ cùng xa đi. Hà Trường danh cố ý khoe khoang, tuyển một cái đã gần, lại có thể xem không ít cảnh trí lộ tới đi. Kỳ thật đi, nơi này ba bước một cảnh, năm bước một cát, phàm là có điểm đồ vật địa phương, đều có thể để cái biển, lập cái biệng. Ở nơi này người quá khổ bức, không có khả năng đương bắc ba lô khách, liền đành phải này một tức vùng chi gian cân nhắc. Thục ra thấy trong truyền thuyết vô giật chai bên vườn rau cùng ruộng lúa chỉ là vườn rau có đồ ăn ruộng lúa cũng chỉ có thể nhìn đến thủy hiện vừa mới đến gieo giống mùa ba cái nam hải vẫn là đầu một hồi nhìn thấy này đó hiếm lạ đồ vật rốt cuộc nhịn không được đi tới đi tới liền hướng bên này trận triệu quốc sĩ vội vàng đi vài bước lặng lẽ đuổi kịp Thục ra thấy thế lắc đầu ngàn tính và tính đã quên này một cái nàng nhi tử không đủ hiểu biết dân gian khó khăn giáo trình yêu cầu sửa chữa a một đường hành hành nhìn cảnh sát không khỏi mà hành trình liền chậm lại chờ tới rồi tập phương hiên phí thời gian so từ dục khánh cung đến ninh thọ cung còn nhiều hoàng thái hậu sớm thu thập hảo đang cùng lần này bạn giá mà đến đồng phi nghi phi thập ngũ a ca thập thất a ca chi mẫu vương tần cùng với năm kia mới vừa tuyển tiến cung hiện giờ pha đến thánh sùng qua nhị giai thị tiểu cô nương một chỗ nói chuyện mọi người chào hỏi đứng dậy Thục gia cười nói lao tổ tông ta mang theo ngài tàng tôn tới thỉnh an lạc đây là hoàng dương đây là hoàng chiết Đây là hoàng đán, ngài đều gặp qua. Tiểu cái kia còn qua tiểu, đang ngủ, sợ mang lại đây tỉnh khóc náo. Ngày mai hắn ngủ đủ rồi không xảo. Lại ôm tới lại hơi giới thiệu một chút hai cái chắc thất. Đây là hoàng dương, hoàng chết ngạch nương. Đây là hoàng thái hậu trong mắt hướng tàng tôn trên người xem. Đặc biệt thích tiểu mập mạp. lao thái thái nhóm đều thích béo đô đô linh vật. Đối thái tử phi vây tay, đã biết, đều gặp qua. Tới tới tới, ngươi tới ngồi a, Đem ta tàng tôn đều mang lại đây hảo xoa bóp. Lý Giai Thị tồn cảm so Lý Giáp Thị còn muốn nhược thượng rất nhiều, phi thường thích hợp đường nước tương đảng. Ngân ấy năm số dưới, nàng cũng đã chết tâm, an tâm làm nàng nước tương đảng. Nàng đào rất thích hứng hiện sinh hoạt, chỉ nhìn một cách đơn thuần Lý Giáp Thị mấy năm nay nhọc lòng cố sức chiếu cố nhi tử lại thấy không trượng phu gần cùng nhi tử ở chung thời gian đều thiếu một nửa nhi, nàng là có thể bảo trì bình thản. Tiểu nhân vật đều có một bộ sinh tồn biện pháp, không phải có đại trí tuệ, thuần là kêu sinh hoạt bức. Tiến lên gặp qua lễ. Lý Giai Thị phát động pha loãng tổn cảm kỹ năng, an tâm đương nước tương đảng. Lại cứ có người không cho nàng đương. Nghi Phi đột nhiên đối với các nàng nói, các ngươi chủ tử đem các ngươi cũng mang đến. Vẫn là lần đầu tới bãi. Lý Giai Thị cùng Lý Giáp Thị đồng loạt ngẩng đầu, là, thác chủ tử Phúc. Lão Thái Thái nhìn ai thuận mắt liền vô điều kiện khích lệ đặc điểm lúc này phát tác, cũng không phải là, chúng ta Thái tử Phi hảo tâm, ai nha, chính ngươi cũng là lần đầu đến đây đi. Lời này muốn đổi một người tới nói. Thục gia tuyệt đối sẽ tưởng vì chính mình kéo thù hận giá trị tới. Chính là Hoàng Thái Hậu. Nàng cũng chỉ có thể nhận. Đúng vậy, trước kia cũng chưa cơ hội, Lao Tổ Tông lại đây đều không mang lên ta. Hoàng Thái Hậu gặp gỡ loại này thời điểm liền không có cách, nàng sẽ không quẹp vào, đành phải bãi sự thật giảng đạo lý, lúc này không phải mang ngươi đã đến rồi sao không có gì để nói, đành phải nói sang chuyện khác, tới tới tới, đều kêu ô kho mụ mụ nhìn xem. Tiểu mập mạp vì quen cửa quen mèo đè nặng xuất ruột, Đi theo các ca ca tiến lên lại lần nữa hành lễ, chờ Hoàng Thái hậu hỏi Hoàng Dương, Hoàng Tích, vài tuổi. Vừa được không chơi. Lúc sau, đến phiên hắn, mới dùng cùng hắn dáng người không quá tương xứng linh hoạt thân thủ chạy về phía Lao Thái Thái. Đồng Phi cười nói, chúng ta A ca lớn lên cũng thật hảo, tiểu Lao hổ tựa. Nghi Phi nói, còn không phải sao, nhìn liền làm cho người ta thích. Hoàng Dương có chút mất hứng, hắn vốn di chuẩn bị tốt một bụng học vấn phụ lục, bất hạnh bờ S S là thất học. Bi kịch. Tiếu mị nhãn làm cho người mù xem. Thục ra nhưng thật ra đem bọn họ huynh đệ kéo đến trước mặt, một bên một cái vướt ve đầu, không để bọn họ cảm thấy quá bị vắng vẻ. Tiểu mập mạp mông ngữ nói được rất lưu loát, mông ngữ lao sư đó là thảo nguyên sinh hoạt quá dân tộc mông cổ người. Hoàng Thái hậu mỗi khi lúc này, liền sẽ thực vui vẻ, lại có một cái là sẽ nói mông ngữ, lạp lạp lạp lạp, lại nhiều một cái có thể nói chuyện phiếm không cần mang phiên dịch, thật là cao hứng thật là cao hứng. Hôm nay lại nhiều thượng một nén nhang. Hoàng Thái hậu thật là cao hứng thật là cao hứng thời điểm. Quê hương nàng, một cái mới vừa niệm xong kinh hòa thượng, nga, là lạt ma, đúng là hảo không cao hứng. Kinh thành tới thẩm án tử người, nói là truyền đại hoàng đế ý chỉ, lạt ma phạm pháp cũng muốn trị tội. Sóng điện náo tần suất vấn đề. Miêu pháp tiếng trung, thuộc gia thích sướng xuân viên hoàn cảnh, chạy đến nơi đây tới, nghiêm khắc tính ra là so ở tử cấm thành trụ càng bất lo. Thỉnh nhớ kỹ chúng ta địa chỉ huế, cư trú hoàn cảnh tốt, sinh hoạt trình độ cũng không có giảm xuống. Quan trọng nhất chính là, ít người. Mỗi lần đi thỉnh ăn nói chuyện thiếm, mắt xem lục lộ, hai nghe bắt phương kỹ năng đều không cần chạy đến đỉnh cấp, tổng cộng liền hướng kêu mấy cái nói chuyện với người. Sướng Xuân Viên dựng lên bắt đầu, vì chính là hoàng gia tránh nóng giết thì giờ, không cần đi được quá xa. Quay chung quanh cái này chủ đề, nó dùng chính là trước minh khi lý viên, kia bản thân cũng chính là cái có khuynh hướng nghỉ phép biệt thự địa phương. Tuy rằng có đạm ninh cư như vậy nghe báo cáo và quyết định sự việc chỗ còn lại địa phương vẫn là trở lên thuật mục đích là chủ. Cho nên, sướng xuân viên một công lớn có thể là giải trí lưu nhàn, mà không phải cư trú, đặc biệt là nó sinh hoạt khu. Sinh hoạt khu xa xa lớn hơn công tác khu, có sơn có thụ có đỉnh có hoa, chủ yếu là ngắm cảnh, cho nên, cung cư trú phòng ốc liền không có tử cấm thành nhiều. Này viên kiến thành là ở Khang Hy 29 năm, khởi công còn muốn ở sớm hơn, lúc ấy hoàng gia dân cư so hiện tại thiếu đến nhiều. Khang Hy phỏng chừng cũng không dự đoán được sau lại sẽ sinh ra nhiều như vậy cha tấn con hắn, cưới tiến vào này một đống nhìn tiểu thư khuê cát, nội bộ hình thủ kỳ quái con râu, càng miễn bản hắn kia không ngừng lớn mạnh hậu cung. Người nhiều địa phương thiếu, một cái hậu quả chính là, này chỗ ngồi không phải ai đều có thể tới. Nhìn cây xanh bích thủy dịu dàng nhu hòa sướng xuân viên, kỳ thật so Kim Bích Huy hoàng trang nghiêm túc mục tử cấm thành còn khó đánh bảo. Thái tử phi chính là đến năm nay mới có cơ hội đi theo thái tử một khối tới, đương nhiên Trước kia nàng tư cách là đủ, chính là có chuyện cuốn thân, nhất định phải lưu tại tử cấm thành. Khang Hy Nhi tử cũng không phải đều có thể lại đây bồi trụ, lớn tuổi đã phân phủ đồng chí, thực xin lỗi, đều ra tiền cho các ngươi xây nhà các ngươi còn tới cọ trụ thật là quá không phúc hậu. Mỗi ngày buổi sáng lại đây đi làm, tan tầm liền trở về đi. Cái gì? Trước kia ngươi chủ quá. Trước kia ngươi còn không có cưới vợ đâu. Tự nhiên, Phúc Tấn nhóm trừ bỏ cấp Hoàng Thái Hậu Thỉnh An khi có thể lại đây cũng là không thể trụ tiến vào. Chỉ có mấy cái còn không có cưới phúc tấn tiểu A.K., ca, một đạo bị đóng gói phóng tới Tây trong hoa viên, 9 AK, thập AK, 12 thập AK, thập tam AK, 14 AK, thập ngũ AK, mỗi ngày như cũng là muốn đọc sách, còn phải bị khảo thí. Hoàng Dương, Hoàng Tích mỗi ngày liền đi theo này mấy cái thúc thúc một chỗ đọc sách. 16 AK, thập thất A.K. ca còn chưa tới đi học tuổi tác, bị đặt ở trụ quán tử cấm thành. Hậu cung phi tần nguồn y này vị phần, được sủng ái trình độ. Có phải hay không muốn lưu lại giữ nhà xử lý mặt khác sự tình chờ đợi điều kiện tới bài tự, như lúc này đây Khang Hy mang đến chính là hắn mấy năm gần đây Phi thường thích Đồng Phi, Nghi Phi, Vương Tần cùng với cùng Vương Tần ngang nhau đái ngộ qua nhị Giai Thị. Mà Nhi tử theo lại đây Đức Phi, lại lưu tại trong cung cùng Vinh Phi, Huệ Phi một đạo chủ trì cung vụ. Vinh Phi là bị Nhi tử liên lụy kiêm tuổi cũng không nhỏ, Đức Phi liền thuộc về muốn chuẩn bị cùng Nữ Nhi nhiều ở chung ở chung lại vì ngũ công chúa làm 9 tháng đại hôn đủ loại chuẩn bị. Huệ phi nơi này, là lần này không có đến với nàng. Bất quá, tin tưởng Khang Hy trong lòng hiểu rõ, tất có mặt khác bồi thường. Chú tiến vào chủ tử liền như vậy vài người, chú em nhóm còn cơ hồ thấy không mặt, Khang Hy nơi đó trừ phi có đại sự phát sinh đó là căn bản thấy không mặt, trên danh nghĩa trưởng bối lại chỉ có này mấy chỉ, liền tính là muốn cùng chắc thất hảo hảo ở chung, cũng có bo lớn thời gian cùng tinh lực. Hùng chi, nhà nàng hai cái chắc thất hiện tại thương văn, thái tử phi cần phải làm là cùng vài người nói chuyện mà thôi. Đông cung nơi đó công trình, sợ làm mau kiến hảo bãi. Nói chuyện đây là nghi phi, nàng làm người sảng khoái chút, tin tức cũng thực linh thông. Hoàng Thái Hậu đối cái này để tại nhưng thật ra cảm thấy hứng thú. Nói như vậy, các ngươi sắp dọn đến tân trong phòng ở. Định rồi lúc sau? Ta như thế nào không biết? Thục ra nói, phía dưới nhi hồi nói còn phải chờ một trận nhi đâu, liền tạo cây quạt mang tu hoa viên một hối, thế nào cũng được đến hạ mặt đầu. Vương Tần cùng qua nhị giai thị đa số thời điểm đang nghe. Tuy không có chính thức sách phong, đãi ngộ đã là có, tới rồi sướng xuân viên người này thiếu địa phương, ngồi ghế cũng vứt tới rồi một con. Đoan chính ngồi xong, khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, ánh mắt đu hòa, nhéo khăn đôi tay giao điệp đặt trên đầu gối, làm hoàn mỹ phung nền. Vương Tần Hoa tâm tư càng nhiều một chút, làm một cái người Hán, vào này đời thanh hậu cung, mạn ngự đã thực làm nàng cố hết sức, lại gặp gỡ cái Hán ngự không tốt, mông ngự nhất trôi chạy bà bà. Cũng may vào cung thời điểm trẻ tuổi. Đại nào ở vào hảo sử giai đoạn, khang hy lại tương đối sùng nàng, sai khiến cái thông mạn hán song ngữ cung nữ cho nàng, làm nàng trước mặt học tập. Nhưng mông ngữ phải chính mình nghĩ cách. Vương Tần vào cung thời điểm có 16, 7, học một môn tân ngôn ngữ còn hảo, thêm nữa một môn ngôn ngữ. Quả thực là muốn chết tâm đều có. Thái tử phi năm đó mới vừa xuyên qua lại đây khi khổ bức học tập kiếp sống, hiện giờ ở vương tần trên người tái diễn một hồi, càng thảm thiết. Thái tử phi năm đó hồn xuyên, phần cứng thượng là trẻ con học tập lên bất việc như nhiều. Thái tử xuyên qua tới thời điểm, ở tại chính mình trong nhà, chính mình là con vợ cả tiểu thư, có thể quản được nàng người đều là nàng thân nhân, đối nàng thiên nhiên yêu quý, trên cơ bản chỉ cần nàng không động kinh, chính là cái vai chính mệnh. Áo cơm mô yêu, không cần lo lắng bị chán ghét, bị hạ ngáng chân, chỉ lo phun tảo, bán manh, học tập cổ văn hóa. Dù sao nàng còn nhỏ, nói không tiêu chuẩn cũng mất mặt. Vương tần nơi này, ở tại trong nhà người khác, Đương nhân ra không có chính thức chức danh tiểu lão bà, hậu cung có thể quản được nàng người bởi vì nàng đã đến bị phân mỏng sủng ái, trên cơ bản chỉ cần nàng không biểu hiện đến ngoan một chút, chính là cái tìm chết mệnh. Lo lắng bị ghét bỏ, bị xem thường, nơm nớp lo sợ, như đi trên băng mỏng, còn muốn nỗ lực để cao tự thân ngôn ngự trình độ. Nếu là học không tốt, còn phải bị chê cười. Nội tâm hơi chút nhược một chút người, sớm ú buồn đã chết. Nàng lại đỉnh xuống dưới. mạn ngữ đi theo cung nữ học, mông ngữ liền đành phải nghe. Từng điểm từng điểm mà phân tích, gặp được không hiểu địa phương, xem cái nào sẽ một hai câu cung nữ hỏi một câu, bị phiên thẻ bài thời điểm hỏi hoàng đế. Hoàng đế không phải chuyên trách lao sư, kiên nhận giáo dục loại chuyện này chỉ biết phát sinh ở hoàng đế cùng thái tử chi gian. Vương Tần không có một cái mông ngữ lao sư, chỉ có thể dựa mỗi ngày một chút thời gian đi tích lũy. Ngân ấy năm xuống dưới, cơ bản đối thoại là có thể nghe hiểu được, nói vẫn là không lớn có thể nói, đành phải càng tốt nghiêm túc mà đi nghe. Thức hảo! Nàng nỗ lực không có uổng phí. Khang Hy rất là thưởng thức nàng dụng tâm, cũng sẽ chỉ điểm nàng một vài, trong lòng càng thêm đau nàng. Thánh sùng có, nhi tử cũng tới, nàng mới xem như chậm rãi đứng vững vàng góp chân, hiện giờ có thể ở chỗ này ngồi nghe khắp nơi thần thánh nói chuyện. Đồng Phi cùng Thái tử Phi nói, dọn nhà đại hỷ, đáng tiếc không thể đi thảo ly rượu mừng ăn. Thái tử Phi cười nói, Phi mẫu sách phong đại hỷ, ta lại là có thể đi thảo ly rượu mừng, đến lúc đó chúng ta uống nhiều hai ly, bổ trở về như thế nào. Phi mẫu đại hỉ, đồng phi chỉ vào thái tử phi cười đối hoàng thái hậu cùng nghi phi nói, nhìn một cái, vốn là ta tưởng thảo hỉ diệu mà không được, muốn kêu nàng tặng cho ta. Nàng này vừa nói, ta không những đến thỉnh nàng, còn muốn thỉnh song phần. Nói nữa, hỉ lại không phải ta một cái, này một vị không phải cũng là? Đồng phi nhắc tới này một vị, chính là phong nền hai người tổ qua nhị giai thị. Qua nhị gia thị vợ nói, ta tất nhiên là hỉ, lại là so ra kém ngài đâu, ngài tiêu pha một ít cũng là cao hứng nói hai người tươi cười cũng gia tăng hoàng thái hậu kỳ quái mà nói ta như thế nào nhớ rõ còn có một cái ai cũng muốn tấn vị nghi phi nói là trung túy cung vệ thị cùng phân phong chư hoàng tử thời điểm giống nhau loại này cung phi sách phong tin tức cũng là sớm liền truyền ra tới chúng rõ sẽ chuẩn bị đủ loại quần áo phụng cùng nghi thức tuyển chọn tăng thêm hầu hạ cung nữ khang hi vẫn là tập thể hôn lễ kiên định đùng đùng giả động tĩnh càng thêm mà lớn căn cứ nội vụ phủ muốn chuẩn bị triều phục cát phục Vô cùng, cung nữ chờ một loạt tình huống tới phân tích, lần này tổng cộng sách phong quý phi một vị, tần hai vị. Quý phi chính là Đồng giai thị, tần chính là Qua nhị giai thị cùng vệ thị. Trước hai người là gia thế cùng sủng ái hỗn hợp, sau một cái, trước mắt tới xem, đại bộ phận nguyên nhân là sinh cái hảo nhi tử. Vương Tần nghẹn một mạch, trong bụng thật đúng là có chút ủy khuất. Đồng giai thị đó chính là toàn núi lớn, đệ ở đầu người thượng không thở nổi, Qua nhị giai thị vào cùng so nàng vãn, không sinh quá nhi tử. Luận sùng ái hai người cũng sắp xỉ. Luận khởi nỗ lực, nàng so mặt trên hai vị vất vả đến nhiều, luận thành quả, nàng đều kết hai quả tử kia hai cái vẫn là nụ hoa, chính là ở thành phần thượng không bằng nhân ra, so nàng sớm tiến cung đồng giai thị là quý phi, so nàng vãn tiến qua nhị giai thị cũng là thần. Như vậy thành công, vô pháp bắt trước. Con hảo, vệ thị làm nàng thấy được hy vọng. Nàng hiện giờ nhi tử cũng có, chiếu khang hy giáo dục phương pháp, cũng là hư không được, nàng chỉ cần vờ vờ. Ngao đến nhi tử lớn lên co tiền đồ, nàng cũng coi như là tránh xuất đầu tới. Tiền đề là nhi tử thuận thuận lợi lợi mà lớn lên, đừng cùng Vinh Phi dường như, sinh đến nhiều, sống được thiếu. Đồng thời, trước mắt cái này Thái tử Phi cũng là không thể đắc tội, cái này là tương lai lão bản nương A. Thái tử Phi đang cùng nàng có giống nhau ý tưởng, đang ngồi khang hy hậu cùng, liền vương tần không có chính thức nhầm mệnh thư. Vào cung so qua nhị giai thị sớm, còn sinh nhi tử, kết quả đâu? Vẫn là một cái lung ta lung túng Vương Tần Nhưng thật ra vệ thị rốt cuộc hết khổ tới Mắt thấy Vương Tần cũng chỉ có thể đi vệ thị đường xưa Nữ nhân Vẫn là đến dựa nhi tử Trượng phu gì đó Thật sự không đáng tin cậy Gặp gỡ Khang Hy như vậy Ít ít ro thời điểm bằng cảm giác Tấn chức thời điểm lý trí lại thu hồi Thật là hận không thể có cha là Lý Cương Nhi tử Nam Đạo Giang Ít nhất đến có này hai điều một cái Mới có thể ở Khang Hy hậu cùng hôn khẩu nhiệt cơm ăn Lý giáp thị lúc này tâm tư đúng lúc cùng hai vị này giống nhau, như vậy bắt quái nàng cũng từng có một chút nghe thấy, chi bằng như bây giờ trực quan có đánh sâu vào. Nàng xuất thân không tính rất kém cỏi, lại cũng cùng đồng giai thị, qua nhị giai thị như vậy đại tộc vô pháp như so, chi bằng. Giữa nhi tử. Lý giai thị tắc lòng tràn đầy sầu khổ, giữa nhi tử cũng đến có đến giữa A. Đến tiên sinh ra tới mới có thể dựa đâu. Hoàng Thái Hậu còn ở nơi đó không biết nhân gian khó khăn hỏi nghi phi, là lao bác ngạch đương. Nàng là cái có phúc, sinh cái hảo nhi tử. Nghi Phi đã hối hận không có rời đi cái này đề tài, nàng la Phi, Cùng Huệ, Vinh, Đức Tề Bình, là trong cung chính thức chức danh tối cao giả. Không quan tâm phía trước đồng Phi có phải hay không đã ẩn vì lục cung đầu, khi đó đồng Phi còn không có chính thức chức danh đâu. Nghi Phi không ngời khi cũng không phải không cười quá đồng Phi, nhìn phong cảnh, không có sách phong hết thể đều là hư. Hiện tại hảo, nhân ra tới thật, từ bạch cứng đờ tiếp khắp thành chín điều lộp ba lộp bột mà bắt đầu toàn phương vị mà phóng kim quang, liền kém tự mình sinh một cái nhi tử. Nghi phi thay đổi không được cái này hiện thực, cũng không nghĩ nhắc tới tới cấp chính mình nuột ngạt không phải. Cung vương tần dường như gặp cái trừ bỏ ra thế hảo, khắc cái gì đều không thể so chính mình cường người lại đây cắm đội, còn cắm ở ngươi phía trước, ngươi bực không bực? Hoàng thái hậu hỏi này một cái nàng đảo không thảo luận, rứt khoát đem để tài hướng bát ta ca trên người dẫn, cũng không phải là nàng có con cháu phúc cái này có điểm đâm đồng phi tâm, qua nhĩ giai thị tươi cười cũng ngạnh. Hoàng Thái Hậu tiếp tục toàn phương vị, nhiều góc độ, vô khác biệt công kích, lúc này chúng chiêu chính là nghi phi, sinh sôi bị Hoàng Thái Hậu cấp nghẹn lại, ta nhớ rõ lao bắt hai vợ chồng này hảo có hai năm bãi, còn không có hỷ tin nhi. Dựa! Cùng ngày hôm nay nhi vô pháp nhi trò chuyện. Thục gia nói, ngài cũng nói, bọn họ lúc này mới hai năm, lại đều là người trẻ tuổi. Bắt á ca tân lãnh phải đi, vội đâu? Sớm hay muộn sẽ có. Ngụy Phi rốt cuộc rút ra thần tới, xem Thái tử phi cùng Hoàng thái hậu lâu, từ Bát gia ca tân phái đi, nói đến tám phúc tấn cỡ nào đáng yêu, nàng cùng Lao Tư Tức phụ nhi là hàng xóm, một đạo nhi thúc dục buộc chính mình ra đi xem Ngũ công chúa phủ đệ kiến đến thế nào. Ngũ công chúa là Hoàng thái hậu quan tâm một cái cháu gái nhi, đúng vậy, chuyện này ta biết, là các ngươi tán Gow thời điểm ngươi ra chủ ý. Xem đi, nàng chỉ nhớ rõ nàng quan tâm người. Ta liền nói vậy, lúc ấy là Lao Tam Tức phụ nhi liên tiếp Ngũ công chúa. Cuối cùng tiêu tư A ca đoạt mội tử đi. Vài lâu, vài lâu. Mãn trong cung cũng liền hai người các ngươi này sóng điện não là một cái tần suất. Nghi phi hỏng mất mà tưởng. Chiếu như vậy phát triển đi xuống, thái tử phi công nhiên lại là vài thập niên sau một cái khác hoàng thái hậu, nếu nàng có thể sống lâu như vậy nói. Một lần thỉnh an chi lữ, không khác một lần tâm linh thượng khổ hình. Lý giác thị, lý giai thị đều có này cảm, đơn giản là biểu hiện ra thái tử phi địa vị tiểu gì củng cố. Làm nổi bật ra bản thân là như thế nào khổ bức. Tưởng xoay người cũng đến nhìn một cái trước mắt này mấy cái tấm gương, không có một cái đáng tin cậy ra thế, có sùng ái cũng vô dụng, sinh nhi tử còn phải chờ nhi tử lớn lên, ở kia phía trước tưởng xoay người. Không có cửa đâu. Vẫn là thành thật toa, để sống đến nhi tử có tiền đồ đi. Trước kia cũng không phải chưa từng có như vậy trải qua, bất quá lúc ấy, một phòng phi tần, phúc tấn tụ tập nhi, cảm giác còn không phải như vậy mánh liệt. Nếu ngươi ngủ thời điểm bối cảnh âm là một đống người dịu rít phân biệt không ra đông nam tây bắc tới, ngươi cũng liền ngủ rồi. Nếu liền như vậy hai người ở ngươi bên lỗ thai nhi thượng bắt quái, tưởng không tỉnh đều khó. Số mệnh cảm giác chưa từng có như vậy đúng quá. Đừng nói cái gì tự thân điều kiện hảo, là có thể đủ hấp dẫn người. Một đống nữ nhân đôi, ai đều trước cùng thái tử phi nói chuyện, vẫn luôn cùng thái tử phi nói chuyện, có thể nghĩ nhắc tới các nàng hai câu. Đó là nhân gia bác diện linh lùng cho thấy chưa quên ngươi, tuyệt không phải ở coi ngươi. Hồng tụ còn bị Hoàng Thái Hậu hỏi một câu, cùng ngươi chủ tử tới vui vẻ không? Đâu? Lý Giáp Thị cùng Lý Giai Thị đi theo bắt quái xong Thái Tử Phi trở về, được đến cho phép trở về phòng, nhà ở Cung Thu Thập Hảo, các ngươi từng người trở về, nhìn xem vừa ý không vừa ý. Hai người yên lặng vô ngữ mà đi trở về. Lại nói tiếp cũng quái, muốn nói này nhị vị trước mắt đều thuộc về bị Thái Tử Phi áp chế quân thể, lẽ ra hẳn là kết thành mặt trận thống nhất. Chỉ là ở Thái Tử Phi tới Chi Gian. Hai vị ngầm đã nghẹn so nhiều ít hồi kính nhi. Lý giáp Thị mọi thứ thất bại, bị áp chế đến quá mức khó chịu. Đối với sau lại lại đây Thái Tử Phi đè ép Lý Giáp Thị một đầu, nàng kỳ thật là trong lòng ám sảng. Làm nàng cùng Lý Giáp Thị kết minh đó là trăm triệu không thể, nàng còn không có loại này ý thức. Muốn liên thủ làm cái gì? Xử lý Thái Tử Phi. Kỳ thật tiểu thiếp xử lý chính thiếp loại này tiết mục, càng tại đây loại thời điểm càng trình diễn không được. Xử lý Hoàng Hậu tỉ can rất Thái Tử Phi phương tiện nhiều. Ngươi sẽ không gặp được đến từ thượng tầng lực cản. Cho dù lui một bước, hư cấu nàng. Đến chỗ tốt tất nhiên là đã có hai cái nhi tử Lý Giáp thị, chẳng lẽ muốn ta tiếp tục ở thủ hạ của ngươi kiếm ăn? Kia còn không bằng nhìn ngươi nghẹn khuất ở thái tử phi thủ hạ kiếm ăn đâu. Tưởng đều không cần tưởng, thái tử phi đùi muốn ôm hảo, dù sao thái tử phi tới, Lý Giáp thị nhất định càng khó chịu. Nhưng hôm nay một màn này, lại xúc động Lý Giai thị tâm địa, không nhi tử, thật đáng sợ. Nàng có thể liên lặng mà xúc ở trong góc. Vẫn luôn ôm lão bản đùi kiếm ăn, nhưng là, tổng phải có cái hy vọng không phải. Không có nhi tử, cứ như vậy quá cả đời. Lý Giai Thị sợ hãi, nàng muốn đứa con trai. Tự nhận vẫn luôn đối thái tử Phi cung kính có thêm, chưa bao giờ ngột ngạt, thái tử Phi có phải hay không cũng nên cho nàng điểm ban thưởng. Hảo có 4, 5 năm, từ khi thái tử Phi gả lại đây, thái tử ra liền không có tới quá, nàng liền cùng thái tử gặp mặt cơ hội đều thiếu. Tuy nói có như vậy như vậy rõ ràng lý do. Nhưng là ở Thái tử Phi mang thai trong lúc Thái tử cũng chưa đi tìm những người khác, Lý Giai Thị có ngốc cũng biết nơi này biên nhi có chút vấn đề. Đó là Thái tử. Thẳng thắn nói, ở nam nữ vấn đề thượng thao biết không quá hảo. Lần này, Thái tử Phi lại đem các nàng hai đều mang theo tới, còn gác qua một cái trong viện ở. Này có phải hay không ý nghĩa? Ngần ấy năm nhường nhịn nở hoa. Kết quả, Thái tử Phi nàng. Lý Giai Thị tới rồi trong phòng của mình, mở ra gương lược hộ. Lý Giáp Thị nơi này. Đầu tiên là âm thầm đem Lý Giai Thị liệt vào đối thủ cạnh tranh, vẫn luôn đem người khác đến gắt gao, nàng đầu tiên là kéo không dưới mặt tới giảm bớt hai người quan hệ. Tiếp theo đã bị Thái Tử Phi sai khiến chăm sóc thân sinh Nhi Tử nhiệm vụ, Hoàng Dương thân thể bẩm sinh phá đến đủ có thể, nàng thao không song tâm, sớm đêm này vừa ra cấp đã quên. Tới rồi hiện tại, Lý Giáp Thị phát triển trái ngược Lý Giai Thị càng thành thật. Nàng có Nhi Tử, nàng có thể chờ. Hiện tại nếu là nhảy nhót đến hoan, Nhi Tử chính là nàng t Có thể hay không chiếu cố chính mình nhi tử, đều là thái tử phi một câu chuyện này. Hoàng thái tử hậu viễn nhi, muốn náo nhiệt. Trước náo nhiệt lên, lại là Hoàng Dương cùng Hoàng Tích nhà ở. Ca nhi hai trở về phòng, ngã ngồi lau mặt uống trà, Hoàng Dương vẫn là chu mặt. Hoàng Tích tiểu tâm mà mắt trợn trắng, cái này ca ca. Quá tiểu hài nhi. Hoàng Dương tính tình so Hoàng Tích muốn đại, thân thể không tốt, lại từ lúc còn rất nhỏ đã bị mẹ để chăm sóc, cái loại này yêu thương không thể giải thích. Ở Thanh cung Mẹ đẻ không thể chăm sóc hài tử đó là thực thường thấy, có thể thấy, trái lại tạo hóa. Lý giáp thị mỗi khi lo lắng như tử, lại không cách nào chăm sóc, một khi khai cấm, tình thương của mẹ tràn làn chi tình đúng như khai áp hồng thủy giống nhau. Ở hiệt phương điện địa, địa bàn, Hoàng Dương chính là tiểu hoàng đế, lời này tuyệt đối không có thủy phân. Bị mẹ đẻ hộ đến quá hảo, tâm trí thượng liền sẽ hảo cường, lại không đủ có lòng dạ, một khi không phải tiêu điểm, tự nhiên mà vậy sẽ có tranh lệch Hoàng tích tắc bằng không. Ở lý giáp thị nơi này, tuy nói là giống nhau nhi tử, lại là đứng hàng đệ nhị, tầm quan trọng kém một chút. Thân thể con hảo, liền tương đối không cần thêm vào chiếu cố. Chuyện này, ước chừng cùng cảm tình vấn đề có điểm cùng loại. Một người nam nhân, yêu đương khi đối mặt hai cô nương, một nu nhược, một cường thế, tuyển cái nào. Phí tổn phát ra cũng muốn theo đuổi hích lợi lớn nhất hóa, hoàng tích hơi chút xem nhẹ một chút cũng có thể khỏe mạnh lớn lên. Hoàng dương nếu như bị xem nhẹ khả năng liền phải chuyện xấu nhi. Là muốn hai cái nhi tử vẫn là chỉ còn một cái. Đứa mẹ nó khẳng định là hai cái đều phải. Ở Lý Giáp Thị nơi này bị xem nhẹ, lại ở Thái Tử Phi nơi này được đến đền bù, tốt xấu hắn đều nếm chút nhi, thừa nhận lực hảo quá nhiều. Hoàng tích thực xem đến khai, khuyên ca ca, treo mặt làm cái gì đâu. Nơi này phong cảnh hảo, ngươi vẫn là vui vui vẻ vẻ bãi. Đừng cho là ta không biết, không phải nhìn không bị khen liền không cao hứng sao. Đi học thời điểm ngươi nếu là không bị khen, Ngoài miệng đô đến có thể trực tiếp hoành căn bút Ta nếu như bị khen đến tàn nhẫn Ngươi ánh mắt kia nhi Ú hoán Hoàng tích tiểu bằng hưu ánh mắt kia nhi là ư hoán Ở ngạch nương nơi đó Có ngươi ở Ta không phải cũng bị xem nhẹ sao Ngươi thật lòng dạ hẹp hỏi Hoàng dương thực không cao hứng Ai nói ta che mặt Hoàng tích thật muốn chịu mặt gương dựng trước mặt hắn làm hắn xem Lúc này thật trợn trắng mắt Là là là ca ca ngài đây là cao hứng Đừng phiền ta Ôn tập công khóa của ngươi Cẩn thận A mã trở về cha ngươi Hoàng Dương bưng lên ca ca cái giá, tuy rằng tiểu sỏ ta bộ dáng có điểm đầu, lần trước ngươi liền liền có hai phút tự nhi viết hỏng rồi. Hoàng Tích cũng không cao hứng, ai vui bị nói rõ chỗ yếu đâu. Hoàng Dương công khóa thượng chết dụng công, chính mình cũng không phải lười biếng người A, ngươi viết chữ nhi thời điểm ta cũng không nhàn rồi, mấy ngày nay liền lần này ngươi liền lật qua tới rất quá khứ nói, một ngày nói tam hồi, ngươi có mệnh hay không A? Tim tôn tại cảm đúng không? Đương nhiên. Hoàng tích tiểu bằng hữu không biết tồn tại cảm bà chữ. Chỉ là có loại cảm giác này mà thôi. Cần thiết đến thừa nhận, Hoàng dương tình cảm lịch trình cùng nhà hắn đại bá có chút giống. Cho dù không có tiểu mập mạp hoàng đán, ở hắn nhị đệ hoàng tích nơi này, hắn cũng có cùng loại thất bại cảm. Ngạch nương càng quan tâm hắn một chút, tới rồi sư phó nơi đó, tới rồi a mã trước mặt. Mọi người đều càng xem trọng hoàng tích. Sau lại lại tới nữa một cái thịt quả bóng nhỏ, cái gì đều không làm liền cướp đoạt lực chú ý, thật sự là hắn. Hoàng Dương mặt đỏ lên, chẳng lẽ ngươi lần trước kêu A Mã nói chuyện này là ta biên. Ngươi không phải viết hỏng rồi tự nhi kêu phạt. Có cùng ta ngoan cô công phu, này một chút sớm đem tự nhi viết hảo. Cũng đỡ phải lại bị nói. Hoàng Tích sắc thật thông minh lại dụng công, làm hắn cái này làm ca ca có đôi khi thật mất mặt. Đều tìm không thấy đương ca ca cảm giác, gặp được Hoàng Tích ra cái sai nhi, đương nhiên muốn bắt tới nói một câu. Thứ nhi đồng tâm lý học đi lên nói, vẫn là rất có ái. Bất đắc dĩ Hoàng Tích cũng là nhi đồng. Càng không hiểu cái gì tâm lý học, hắn đi theo tạc mau, lý giáp thị tuy rằng càng đau ca ca một chút, cũng không phải làm lơ hắn, huống chi ở mặt khác hoàn cảnh hạ, hắn càng trôi chạy. Có thể nhẫn Hoàng Dương nhắc mãi, đó là bởi vì có quy củ, sợ bị thu thập. Không thể nhịn được nữa thời điểm, liền không cần lại nhịn. Hoàng Tích cũng đỏ mặt, ngươi là không tiêu nói lý, á mã chưa bao giờ nói ngươi. Lời ngầm, ngươi không có bị mắng giá trị. Chán ghét. Liền biết chọn ta thứ. Ngươi hư thấu. Kế tiếp hỏa bạo trình độ bay lên, kỹ thuật hàm lượng giảm xuống, vốn gì cũng không có gì kỹ thuật hàm lượng, thuần túy liền diễn biến thành 9 tuổi chuẩn thiếu niên cùng 6 tuổi thật nhi đồng chi gian đấu trí đấu võ mồm. Tiểu ca nhi hai nói chuyện thời điểm ma ma, thai giám là sẽ không sen mồm, chờ nhìn đến tình thế không đúng thời điểm, đã vô pháp khống chế bọn họ cảm xúc. Tuổi lại tiểu cũng là chủ tử, tinh kỳ ma ma có thể thỉnh A ca phóng nhẹ thanh âm, lại không quyền lợi khiển trách. Khổ bức nhất chính là này hai người còn không cùng hài tử khác dường như là Mama khuyên nhủ Thái tử phi lấy bọn họ mẹ để đương một cái khác tinh kỳ Mama tới dùng Thái tử phi trực tiếp đem các nàng tiêu lên tới hỏi các ngươi có thể đem aka cho ta mang hảo đặc biệt là đại aka các ngươi có thể so sánh hắn mẹ để càng tận tâm hầu hạ hắn bình an an khang Mama từ đây không dám nhiều quản tiểu hài tử càng hình thành không quá nghe Mama lời nói hư thói quen thẳng đến dẫn ra đại nhân tới bị gọi vào vô giật trai chính điện vài bước trên đường hai người đầu liền hạ nhiệt độ. Trong cung giáo dục cũng không phải bạch học, rốt cuộc biết loại sự tình này chuyển ra đi rất phần. Gục xuống đầu, còn phải ngẫm lại như thế nào lừa gạt qua đi. Nói thật ra không có can đảm lượng, nói láo. Ca, đệ, có thể phối hợp sao? Đây là làm sao vậy? Thục gia vừa mới nghỉ ngơi, nhị béo tỉnh, mãn giường đất loạn bò mà làm phản, nàng vừa mới đối chi tiến hành rồi cực kỳ tàn ác, chính mệt đâu, ngủ no rồi mập mạp, thật sự là nhân gian hung khí, chút đại thân hình ẩn chứa quỷ dị lực đạo. Hoàng tích trước đôi khởi lấy lòng cười, đang nói nơi nào càng đẹp mắt đâu. Nhi tử nói là chúng ta nơi này hảo, ca ca phi nói mới vừa rồi kia trô miếu đẹp. Hoàng dương trong bụng sinh khí, cũng không chọc phá hoàng tích ba hoa chích tròe, tối đầu không hé răng. Nghe phía trên một câu, này cũng đáng đến xảo. Người xem nơi này hảo, hắn xem nơi đó hảo, vốn là tầm thường lại không phải nhân dân tệ, ai đều thích, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, cũng chính là ý tứ này. Hoàng tích sợ các ma ma cáo trạm. Lý giáp thị không công phu chiếu cố hắn thời điểm, đều sẽ dặn dò ma ma nhìn hắn điểm nhi, có chuyện gì nhi tất yếu hồi ta, trực tiếp dưỡng thành hoàng tích tính cảnh giác. Làm cho bọn họ mặt nhi, các ma ma là sẽ không cáo chạm, một bộ cột mi rũ mắt tướng. Chờ thái tử phi nói một câu, đi nghỉ một chút, các ngươi a mã đợi chút liền tới rồi, nếu là các ngươi mã pháp không lưu cơm, hôm nay chúng ta một đạo dùng cơm, cũng không ai lưu lại. Hai tử, ngươi choáng váng, nơi này không riêng gì ngươi mang về tới ngươi còn có càng quen thuộc địa hình bản địa lưu thủ thái giám. Trước tiên, thái tử phi liền biết là chuyện gì nhi, ngươi nén bi thương. Dẫn nhưng trở về thời điểm không rất cao hứng, trên mặt không mang ra tới, thuộc ra cùng hắn sớm chiều ở chung lại có thể cảm giác được đến. Vi diệu khí chàng không cao hứng cho lắm, cũng không có giận tới cực điểm. Cũng không nói ra, chính là đã trở lại, liền chờ ngươi ăn cơm đâu cười ngâm ngâm, hôm nay người là tệ. Đại đoàn viên cảnh tượng làm giận nhưng tâm tình thoải mái chút. Đi gặp quá hoàng thái hậu tổ mẫu. Đều nói gì đó. Một mặt rửa mặt rửa tay. nha nói, thấy được vài vị phi mẫu, tần mẫu. Dẫn nhưng thủ hạ một đốn, hôm nay hàn A mã triệu lễ bộ người, cũng nói đến chuyện này. Làm cho ngươi mặt nhi nói cái này. Lễ bộ nghĩ sách phong gia hảo, hàn A mã đến trước trọn hảo, bọn họ đi đúc kim sách ra. Đều vòng nào mấy chữ. Lương phi nàng là biết đến, ân, hiện tại là lương tần, quý phi hiện tại giống như vô giai hảo. Như vậy cùng họ vị kia là cái gì tần? vong lương, cùng hai chữ. Nga Nga, bắt A-ca mẹ đẻ tấn vị, vô hình trung gia tăng rồi lao bắt phân lượng, cũng là cho lao đại kéo phân, cho nên, thái tử không cao hứng. Sai rồi, không ngừng như vậy. giận nhưng kẽ răng bài trừ một câu, hàn A-mã nói lao bắt vất vả bàn sai, cho hắn tấn bối lật hàm. Đây mới là tâm tình không tốt chân tướng. Khang Hy muốn cho bắt A-ca đi chính làm kỳ làm việc nhi, phải nhiều cho hắn điểm nhi lợi thế không phải? Bằng không ai nghe người A. Nhìn xem cung thân vương, hiện tại đều thành nhận hình người. kia cũng là tiên đế nhi tử đâu, không phải còn không bằng an vương phủ thế lực. Khang Hy bắt đầu cấp nhi tử thêm lợi thế, tấn này mẹ đẻ tiếng gió đã truyền ra tới, hiện tại lại tấn lao bắt tư vị. Phải nói, Khang Hy đối giận tự biểu hiện là phi thường vừa lòng, cùng an vương phủ quan hệ không xấu, khiến đoàn kết ở an vương phủ người chung quanh cũng coi này vì người một nhà. Bởi vì vẫn luôn vội vàng những việc này. Đảo cùng đại ca liên hệ không như vậy chặt chẽ. Khang Hi đơn giản thêm nữa một phen hỏa. Không cần cảnh cáo, trực tiếp cho hắn điều kiện, hai cái bình đẳng ca, ai yêu cầu dựa vào ai đâu. Nhưng giận nhưng không như vậy xem, Lão bắt còn chỗ đó cùng mình Châu ra nỉ nỉ vai vai đâu. Tám phúc tấn quản quý tự Lão bà một ngụm một cái biểu tỉ, kêu đến như thế thân thiết. Châu nay cơm, vốn là thuộc ra không quá trở mong, nàng với ăn cơm trước liền lên tiếng, kêu lý Gia thị, lý giáp thị ngồi xuống ăn cơm, ngồi đi. Toàn ra ngồi một khối mới ăn đến hương. Sau đó liền nhìn này hai cái lại gần tòa, ngồi ở Nam Hải tử nhóm phía dưới. Lại vừa thấy, có lẽ là nàng hoa mắt, Lý Giai Thị đây là một lần nữa thượng trang đi. Quần áo cũng thay đổi, trang sức phối hợp cũng thực hảo, hợp ở bên nhau thực có thể đột hiện ra nàng ưu điểm. Lý Giác Thị. Nhưng thật ra một quán như thế, nàng đây là hướng từ mẫu truyền hình. Sự thật chứng minh, tiếu mị nhãn làm cấp người mù xem, có đôi khi vẫn là thực hình tượng. Dẫn nhưng chính ở vào loạn đấu thời kỳ, làm hắn có tâm tình đùa giỡn tiểu lão bà. Hiện tại còn kém điểm nhi. Dẫn nhưng một bên nhi ăn cơm còn một bên nhi cân nhắc. hắn a Mã muốn điều tên lính khơi thông đường sông, đang ở tuyển người đâu? Nhìn dáng vẻ là ở rèn luyện tiểu đồng lứa nhi. Chuyện này tốt nhất không thể kêu lão đại đến đi. Hắn nào có kia truyền miên tâm tình a. Hai ngày này cùng thái tử phi trụ một khối cũng đều là đắp chăn bông thuần nói chuyện phiếm. Sóng điện não tần suất muốn nhất trí, chẳng những là cùng hoàng thái hậu nói chuyện phiếm khi muốn quyết cũng là tê ít xì hoàng thái tử yếu quyết đối với hiện tại hoàng thái tử tôi nói không có gì so thể diện mà ngao thượng cái kia vị trí càng quan trọng trong lòng lấy máu tiến đối đầu miêu pháp tiếng trung lý giáp thị trong bụng cười trộm nàng cùng lý giai thị ở chung lâu ngày còn làm cho đối thủ cạnh tranh liếc mắt một cái đảo qua đi cùng thái tử phi phát hiện đồng dạng vấn đề này thật đúng là nóng nội a nàng trong lòng không phải không có hoạt động quá có nhi tử đương nhiên hảo nhi tử là căn bản Nếu có thể làm thái tử lại nhiều xem chính mình hai mắt đối nhi tử cũng hảo không phải. Nhưng nàng không như vậy nóng nội, thái tử Phi vừa mới buông lỏng, ngươi liền đã quên chính mình là ai, kia không phải tự tìm khó coi sao. Âm yêu một chút nói, vì lâu dài tính toán, cũng muốn trước điệu thấp, lấy được thái tử Phi tín nhiệm mới hạ thủ không phải. Trong cung có rất nhiều sửa chữa người biện pháp, không đến mức động thủ ra trận đánh gãy cánh tay chân nhi, nhưng làm ngươi khó chịu biện pháp kia nhưng nhiều đến là A. Lý dai thì tốt xấu cũng là cho giận nhưng xinh quá hai đứa nhỏ nữ nhân, cùng hắn ở chung thời gian cũng là có, không thể nói biết thái tử là nghĩ như thế nào, ít nhất có thể nhìn ra tới thái tử tâm không ở này. Không khỏi trong lòng xấu hổ, mất tự nhiên mà sờ sờ bên mái tóc, lại buông xuống tay. Thục ra nhướng mày, nhìn nhìn lại giận nhưng, như cũng một bộ đối trước mắt ở nhà sinh hoạt không quá cảm thấy hứng thú trạng thái. Buổi sáng vừa đến thời điểm, nàng còn có thể nhìn ra được tới giận nhưng đối với mọi người đều có thể lại đây là tỏ vẻ vừa lòng. Lúc này hướng gió liền xoay. Thái tử cư nhiên là cái chính trị động vật. Quá mới lạ. Thật giống phát hiện tân đại lục giống nhau. Cho tới nay, giận nhưng cùng giận thì chi tranh, bị che giấu ở tác, minh đảng tranh dưới, đại gia tử hồ đều xem nhẹ vấn đề thực chất, chú ý tiêu điểm cũng có chút mơ hồ. Tóm lại, cho người ta một loại kỳ thật này hai cái hoàng tử là bị quyền thần lừa dối ảo giác. Người sẽ cảm thấy, chân chính không đội trời chung chính là tắc ngạch đồ cùng Minh Châu. Mà thái tử cùng đại A-ca vẫn là tiểu hài tử đấu khí. Có loại cảm giác này phi ngăn khang hy một người, bọn họ cùng sau lưng thế lực trói đến quá sâu lâu lắm, loại này đánh giá tử thơ hấu liền bắt đầu. Ngươi đại khái sẽ không cảm thấy năm tuổi dưới tiểu bằng hưu chi gian sẽ có cái gì khắc cốt thù hận, loại này quan niệm ăn sâu bén dễ, sớm đã quên hiện tại đã là 20 năm sau. Tới rồi hiện tại, thái tử một phương không nhúc đích, giấu tài đi, khiến cho không rõ chân tướng quần chúng còn tưởng rằng sự tình đều kết thúc. lại không biết. Sự tình mới vừa bắt đầu. Lúc này, Thái tử Phi mới đột nhiên phát hiện, nàng lao công. Cư nhiên bắt đầu đáng tin cậy. Ta sớm nên phát hiện. Thục ra có chút hối hận, như thế nào còn tưởng rằng hắn nhị đâu. Hiện tại Thái tử, hoàn toàn làm người tìm không ra lý do tới thu thập hắn. Nhi tử có, ninh thần đi, sinh hoạt giản, lễ phép toàn. Này hết thể cùng hắn ngày đêm tương đối lao bà đến bây giờ mới phát hiện, hắn hoàn toàn làm được bất động thanh sắc. Mới vừa gả lại đây lúc ấy. Nàng không phải không nghe nói qua vị này ra nghe đồn. Do hỏi thái giám lý lịch thời điểm, phát hiện có chút là lão nhân, có chút là mới tới, không khỏi sẽ hỏi một câu, ban đầu làm việc đâu. Trả lời người sắc mặt liền sẽ phi thường xuất sắc. ở ừ, ừ sau một lúc lâu, nói ra tình hình thực tế làm thuộc ra cho rằng chính mình gả cho cái phản xa xẻ. Kêu tính tình, đi lên liền phải đem người đấm thành thịt nát. Hiện tại nhưng hảo, giận nhưng cơ hồ chưa bao giờ phạt người, phạt cũng nói có sách mách có chứng. Trực tiếp thượng thận hình tư. Trước kia ở không hài lòng thời điểm, bắt được ai đều là một đốn, mới mặc kệ ngươi quan đến mấy phẩm, có phải hay không nhà hắn bà con xa nhị đại gia. Hiện tại khẽ ngược, lão bát, lương tần tân trước chuyện như vậy, hắn chỉ là như vậy cấp một trường lạnh nhạt nén giận mặt. Chiếu như vậy đi xuống, hắn thật là tiền đồ vô hạn Trừ phi khang hy đột nhiên hóa thân thành lưu bang, bên người còn có một cái khóc sức mướt thích phu nhân, hoặc là giận nhưng lại đột nhiên động kinh, kết quyền thần, đánh quyền quý, chết tiêu tiền. Thái tử ra đó là vững vàng. Thật là ta còn bướm. Thục ra run sợ một chút. Làm sao vậy? Không hợp khẩu nhi. Giận nhưng buông chiếc lúa từ một bên hầu lập cung nữ trong tay thuận khăn lau lau khỏe miệng. Nga thục ra hơi kinh, lại cười, suy nghĩ lại muốn ra tiền. Ân, Một vị phi mẫu, hai nhóm tần mẫu, không quan tâm lúc trước phong không phong cảnh, hiện tại là chủ vị, chính là kiện đại sự nhi đâu. Nay so từ tần tiến phi, hoặc là từ phi tiến quý phi đều phải khẩn. Người ăn trước xong rồi lại nói bãi. Dẫn nhưng thần kinh bị khí động, chính là chủ vị hai chữ làm hắn có chút cắn răng. Cho tới nay, dẫn nhưng nơi này đều không có hỗ trợ thổi gối đầu phong. Hảo hối hận, hắn thân gì tồn tại thời điểm đều không thân cận, hiện tại nhưng hảo, luống cuống. Lão đại bên kia nhi nhưng có hai cái chủ vị. Chờ một chút, hai cái. Trong lòng có việc nhi, giận nhưng vẫn là vị cùng nhai thịt khô mà ăn xong rồi bữa tối. Tan hào triệt hồi, hắn còn diện than mặt đem lớn nhỏ lão bà đuổi rồi. Đem ba cái nhi tử sách tới vấn một hồi lời nói, không ngoài nơi này tuy là tránh nóng giết thì giờ chỗ, mang các ngươi tới cũng không phải là kêu các ngươi tham ngoan lười biếng, hôm nay liền thôi, đánh ngày mai khởi, đem công khóa cho ta trọng nhặt lên tới, hoàng dương cùng hoàng tích công khóa co sư phó, tùy sư phó an bài, hoàng đán. Ta cùng ngươi ngạch nương nói, trước từ nàng giáo, đem bọn nhỏ, đặc biệt là sau hai cái hảo tâm tình đánh tan, lúc này mới làm cho bọn họ đi xuống chàng đán mắt trông mong mà nhìn hai cái ca ca trở về phòng lại đem đôi mắt chuyển hướng hắn a mã ý tứ thực minh bạch a mã đừng quên ngươi cùng nơi này chủ thời điểm ta đều phải đương ngươi cùng ngạch nương bóng đèn giận nhưng bất đắc dĩ duỗi tay tún lên hắn ôm đến gian ngoài đi ba cái ngồi nữ nhân đồng loạt đứng dậy hắn lão nhân ra đối tiểu lão bà nhóm liền một câu còn không có nghỉ ngơi đi đâu lý giáp thị ung dung thong dong đứng dậy bọn nô tài bồi chủ tử trò chuyện này liền hồi lý giai thị trong lòng có ý tưởng sấu hổ lại thượng một tầng, buồn không lên tiếng mà tùy lý giai thị hành lễ lui đi ra ngoài. Dẫn nhưng lúc này mới cùng lão bà nói chuyện. Ông nhi tử nói một ít không tính chuyện rất trọng yếu, là thục ra cho hắn dưỡng thành thói quen. Cái gọi là mưa rầm thấm đất, giận nhưng xử lý chính sự bản lĩnh còn không phải khang hy từng điểm từng điểm mang ra tới. Thục ra nói hắn nhị, thuần là công kích nhân gia xã giao năng lực, đối với giận nhưng chỉ số thông minh cùng với công tác năng lực, nàng chỉ có hâm mộ ghen tị hạt phần. Mà tiểu mập mạc. Chú định đến đi lên con đường này, vì cái gì không cho bọn họ phụ tử nhiều một chút ở chung. Có chút dưới tình huống, giận nhưng cùng như Trương Anh, Hồng Tứ Lý người như vậy nói chuyện phiếm thời điểm, hoặc là cùng chiêm sự phủ mọi người nói chuyện thời điểm, nàng cũng sẽ bóp điểm nhi, biến đổi pháp nhi mà làm tiểu mập mạp xuất hiện. Làm giận nhưng dưỡng thành loại này thương lượng sự tình thời điểm mang theo nhi tử thói quen, liền sẽ làm giận nhưng một phương người dần dần tiếp thu tiểu mập mạp tồn tại. Liền giống như cả triều văn võ, đặc biệt là hán thần. Đối với hoàng thái tử tồn tại tâm lý thượng duy trì, kia hoàn toàn là mấy ngàn năm truyền thống cùng vài thập niên sách thánh hiển tiêm nhiễm ra tới hoạ ổ phản ứng. Mọi người đều nói tông pháp, nói được nhiều, người cũng liền tin, nhắc tới người thừa kế, chính là đích trưởng, trước đích sau trường. 300 năm sau gác trên đường cái sách cá nhân ra tới, hơn phân nửa vẫn là sẽ nói như vậy. Cho dù bọn họ sẽ nói, 20 tập đoàn con thứ như thế nào như thế nào có thể làm, hoàn toàn có thể kế thừa. Nhưng là trong lòng cũng sẽ tưởng trưởng tử không thể kế thừa không khỏi đáng tiếc, hắn nếu là trưởng tử liền càng hoàn mỹ. Tiểu mập mạp xuất thân là đủ rồi, hiện tại phải làm, bất quá là gia tăng loại này ấn tượng. Dẫn nhưng trong lòng đối con vợ cả cũng là xem trọng liếc mắt một cái, lại nói tiếp, loại này tông pháp quan niệm cử quốc trên giới vô luận nam nữ lao hầu khái mạc có thể miễn. Cho dù là ở hắn địch nhân nơi đó, cũng cần thiết thừa nhận, cái này thái tử phi thường khó làm. Ở chân thật trong lịch sử. Cũng là thái tử chính mình làm lỗi nhi địch nhân nỗ lực gần 40 năm, mới bị làm xuống đài. Này khó khăn có thể nghĩ. Đối với tiểu mập mạp nhiều xuất hiện điểm này, hắn tiếp thu độ cũng rất cao. Từ khi có tiểu mập mạp, không nói thái tử phi, chính hắn đều hận không thể có thể điệu thấp mà lấy nhi tử ra tới khoe khoang một chút. Con vợ cả cháu đích tôn tuyệt đối là đại sắc khí. Có đôi khi không cần thuộc gia động cân não, hắn cũng sẽ đem nhi tử ôm đi ra ngoài bán cái manh. Lúc này, nhéo tiểu mập mạp đô đô mặt, Hắn ngược lại cười, cấp quý phi các nàng lễ, ngươi có dự tính sao? Thục ra nói, đã nghĩ không ít đơn tử, chỉ là có chuyện nhi ta có chút không chắc. Này còn có ngươi không chắc chuyện này. Giận nhưng là thuần kinh ngạc, ở hắn trong ấn tượng, hắn lao bà ở nhân tế quan hệ phương diện là không gì định nổi, mọi mặt chu đáo đến làm người giận xôi. Quý phi nơi đó còn hảo, hai vị tần mẫu nơi đó làm ta rất là đau đầu. Lẽ ra nên là giống nhau, chỉ là trong đó có một vị đã là Akachi mẫu, tuổi tác lại trường. Có tâm nhiều thêm một phân tử. Cũng không thể khinh một vị khác tuổi trẻ. Giận nhưng cười, ta nói là cái gì? Ta đang nghĩ ngợi tới đâu, vị nào đã định rồi một cái lương tử, nên là lương tần. Đã là bát đệ mẫu thân, đương nhiên muốn nhiều một phân tử. Người phải vì khó, chúng ta liền cấp bát đệ chúc mừng. ca Liền sinh hai cái nhi tử, thể hiện rồi một ít sự sự năng lực lúc sau. Giận nhưng đối thủ ra nói sự liền càng nhiều. Lao bát là trung tùy cung nhìn lớn lên, cùng ta là thân không đứng dậy khá vậy không thể nhìn bọn họ ôm thành một đoàn nhi không phải sau này a chúng ta đối với lao bắt bọn họ lại hảo một chút ở giận nhưng xem ra này kế thực diệu sát suất thành công cao sẽ không sinh ra có vấn đề muốn chính mình kiêng không thể làm nữ nhân đi theo lo lắng hãi hùng ấy náy cảm hắn nói được cực kỳ thống khoái thuộc ra rũ xuống mí mắt nhìn tiểu mập mạp quăng não môn nhi ở ánh nến tiếp theo lay động tâm nói tiểu tử ngươi học xong không có cha ngươi lúc này là thật phúc hắc ngươi đại bán nếu là không thoải mái. Ngươi mã Pháp nên tức hắn. Lão bát tâm, hiểu ý đại sao. Dẫn nhưng ăn cơm thời điểm tâm đều phóng tới chuyện này thượng, lấy cơm cũng chưa đếm ra tư vị tới đại giới nghĩ ra được tổn hại chiêu, hắn tin tưởng vẫn phải có, hiện tại ai quản hắn Lao bác Miệt Thị Khang, đối Lao bà lại giải thích một chút, cụ thể thao tác muốn nàng tới làm, cần thiết đạt tới hiệu quả, chỉ cần Lao đại không vui liền thành. Một hồi không được liền hai lần. Ở trong lòng hắn, Lao bát không phải đối thủ, trước nay đều không phải. Không quan tâm là lao bát tâm lớn, vẫn là lao đại nội tâm nhỏ, trừ phi lao bát là lao đại trung khuyển đã phát huyết thề nguyện trung thành, cuối cùng bọn họ đều chỉ có chia tay một đường. Giận nhưng tin tưởng, kiên trì chính là thắng lợi. Từng tham là nổi danh người tài, người qua đường tam hô, này mẫu du tưởng. Húng chi, lao bát thanh danh không xấu lại không phải thánh nhân, lao đại cũng không phải lao bát ngạch nương. Ta hiểu được. Nói như vậy, tần mẫu sách phong, tất có không ít người hướng đối lạc trong phủ tặng lễ. Đánh giá ngoài cung đầu những cái đó đệ muội cũng đến bị thượng hai phần tử lễ, lại vô dụng, cũng muốn đến bắt đệ muội nơi đó nhiều kế một phần tử rượu mừng đâu Chuyện này ngươi xem làm bãi. Đúng rồi, cũng không cần phủng đến quá mức, chứ dấu vết, không thú vị. Giống đuổi kịp vội vàng dường như. Hắn là thật hư thấu. Giải quyết vấn đề, giận nhưng tâm tình rất tốt, ôm tiểu mập mạp hướng bầu trời ném lại tiếp được. Tiểu mập mạp hưng phấn mà cười khanh khách, lại đến một cái. Thục gia quyết đoán đưa mắt ra hiệu ma ma. Thái giám vây quanh một vòng nhi, tùy thời đợi mệnh. Con hảo, không xảy ra việc gì nhi. Chơi đủ rồi, nhị béo cũng tỉnh. Tiểu mập mạp hưng phấn kính nhi không quá, chạy tới niết hắn mặt, thẳng đến đem đệ đệ khi dễ đến khóc. Đem béo đô đô ra hỏa lộng khóc cái gì? Tốt nhất chơi, nguy hiểm động tác, xin đừng bắt trước. Cuối cùng đồng loạt bị trấn áp. Tính kế xong một huynh một đệ, ngày hôm sau vô cùng cao hứng Hoàng Thái tử lại ăn một buồn côn, phái ra quân sự hỗ trợ xây dựng đê đập, phòng hạn trừ ứng loại chuyện này cũng không phải nhân dân đội quân con em độc quyền. Khang Hy ra cũng dùng con em bắt kỳ nhị quá đồng dạng sự tình. Hắn cùng giận nhưng, chư đại học sĩ thương nghị mệnh bắt kỳ tên lính hiệp trợ dòng sông Tân Bang cũng là tỉnh công trình trị thủy cũng là luyện luyện binh. Thừa một lần thượng mệnh hạ đạt chỉ huy tiện lợi. Quang năng đánh có thể sắt còn không được, thật thượng trận còn muốn xem có không dễ sai khiến. Muốn luyện binh vẫn là rèn luyện lãnh đạo năng lực. Dẫn nhưng tất nhiên là không muốn giao cho đối thủ. này đây ở người được trọng thượng. Hàn Tiến lao tướng. Khang Hy lắc đầu, chẳng muốn luyện luyện người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi? Dận nhưng Lô Thai vừa động, tưởng tiến hắn nhị anh em vợ Khánh Đức. gia hỏa này còn lập có công lớn, ở Khang Hy nơi này ấn tượng thực hảo, căn chính miêu hồng. Động động môi lại nhìn xuống. Hàn Á Mã ý tứ là, Người nói đi. Bầu không khí có điểm cổ quái, dận nhưng giác quan thứ sáu phát huy tác dụng, thật là sợ cái gì tới cái gì, đánh giá nếu muốn dùng lao đại. Liếm liếm môi, dận nhưng hỏi Khang Hy Này công trình không lớn, nhiều lắm động, cái 2.000 người, hãn á Mã là muốn dùng phía dưới nô tài đâu, vẫn là luyện luyện người trong nhà. Tiếp theo nói, phải dùng phía dưới nô tài đâu, tiêu binh bộ hoặc là lãnh thị vệ nội đại thần, đem vừa độ tuổi, không sai biệt lắm hải tử báo vừa báo, hãn á Mã xem tưởng tài bồi ai chính là ai. Nếu là dùng người trong nhà, còn không bằng, tiêu đại ca đâu khắc chế khắc chế, không thể nói được nghiến răng nghiến lợi, chính là ít người điểm nhi, tiêu một quận vương lãnh này công bộ phái đi. Có chút đại tài tiểu dụng, Khang Hy cười nói, ngươi cùng ta nghĩ đến một khối, không sợ, ta kêu nhã nhị rằng à, nhạc Hy bọn họ vì phó, một đạo đi. Như vậy là có thể nhìn ra tới là rèn luyện, không phải hạ phong đến chuyên nghiệp không đối khẩu đối phương. Giận nhưng trong lòng đem giận thì chịu vô số hồi, trong miệng còn nói, tu đề, có phải hay không kêu công bộ người lại tham như một chút. Cái này Trâm đã nghĩ tới, mệnh công bộ đem như thế nào làm cụ chết, lại phải viên tham tán là được. lại nói tiếp. Thái tử đối lao đại thành kiến thiếu đâu, quả nhiên không có kẻ suối rụng, con của hắn đều là tốt. Thật là một cái làm người nước mắt như băng kết quả. Khang Hi lại bỏ thêm một câu, ngươi hiện tại chính vụ thực thông, lại lộ một cái, biết sao? Ca, cần phải đãi dừng lại nước mưa, mới hiếu động công. Phi đến vỡ đê hiển cảnh, trời mưa thời điểm là không tu đê, không phải hắn a mã đề cập, nhi tử thật đúng là nghĩ không ra, việc này còn muốn kêu Khâm Thiên giám tính tính toán, nghiêm túc học tập thái độ, đúng là. Đoạt trượng phu cùng chết lão bà. Miêu Pháp tiếng Trung, 3 tháng 18, là Khang Hy sinh nhật, vốn nên là đại làm. Chỉ vì năm nay sự tình nhiều, lại là đường sông Phòng Ngự lại là muốn thử thiên hạ sĩ tử, Hoàng đế còn mang theo toàn gia người chạy đến sướng Xuân Viên tới trụ. Khang Hy liền mệnh đỉnh chỉ hành lễ riêng yến, cũng coi như là tỉnh một việc. Nên đưa lễ vẫn là muốn đưa. Khang Hy là cái hưng thú yêu thích rộng khắp Hoàng đế, trừ bỏ Mãn Châu chi cưới ngựa Ban Cung, dân tộc Hán chi thi văn, Hán còn thích tây học Đương nhiên, yêu cầu tin nóng chính là, này quân làm thơ chính là cái mua dầu trình độ, thực ra bồi qua hắn lao nhân ra thơ, thiệt tình cảm thấy không bằng giận nhưng viết, lúc đó nàng còn không có bị tuyển làm thái tử phi, đánh giá còn tính khách quan. Hơn nữa, tương đối thông nhạc Lý Khang Hy, kỳ thật ca hát rất khó nghe, còn có chính là, hắn tới ngựa bắn cung là không tồi, lại, có chút ái khoe khoang, bài một loạt nở cái thị vệ, vung lên cánh tay đem người đẩy ngã loại chuyện này, là hắn ái làm chuyện này, cái này. Hắn đều dôi tay đẩy, người khác dám không ngã sao. Nga, nói đến chỗ nào rồi, đối, nói đến tặng lễ. Tặng lễ liền phải gai đúng châu ngứa. Khang Hy thích Tây học, đặc biệt là đồng hồ loại, đưa chung quá tờ mờ giờ khó nghe, tốt nhất không cần từ đông cung đưa, thục ra liền chuẩn bị hai chỉ đồng hồ quả quyết, với nguyên bản tố kim thân sắc thượng mệnh tinh xảo thợ thủ công lại thêm một tầng thọ tự văn sắc ngoài. Còn lại như ý, phục sức, đồ chơi quý giá tất nhiên là có. Lấy mấy đứa con trai danh nghĩa đưa lên mấy thứ tiểu chơi nghệ nhi cũng là bị hảo. Đi đầu lại là một trận bình phong, phía trên là giận nhưng tự tay viết sở thư chi khang hy thơ tử, lấy thái tử bản thảo vì bản gốc, triệu người giỏi tay nghề cấp tuyên đến pha ly giường đất bình thượng. Như vậy lễ vật cực đến khang hy tâm ý, mệnh bãi ở đạm ninh cư. Bị tiêu lên tới nghị sự giản thân vương nhã bố không khỏi hướng này bình phong thượng nhìn nhiều hai mắt, khang hy nguyên là muốn nói lời nói, thấy nhã bố ánh mắt sở hướng vốn non cái thuận thuận trên môi hai phiết ria mép, đây là thái tử sao chép, như thế nào? Nhã bố buổi sáng bị giữ lại, nói là muốn thảo luận tông thất nội sự tình, hắn hiện quản tông nhân phủ, mục làm dạ chịu mà lại đây. Không ngờ chính mình chính là hướng nơi đó nhìn nhiều hai mắt, hoàng đế liền rời đi đề tài, ngôn ngữ chi gian không cần quá đắc ý nha. Nhã bố tâm nói, thái tử tự nhi ngài đã không ngừng một hồi lấy ra tới khoe ra cho đại gia nhìn, dùng không dùng như vậy a ngài. Trong miệng còn nói, thái tử từ nhỏ linh khởi Liền tập thư không chuế hiện giờ càng thêm tiến bộ. Khang Hy vừa lòng, ho khan một tiếng, hôm nay lưu ngươi xuống dưới, là có một việc, hiện giờ trong tộc dân cư sinh sản, đến tột cùng có bao nhiêu nam nữ. Nhà bố chính là quảng cái này, tông nhân phủ lớn nhất nhiệm vụ ước chừng liền như vậy mấy cái. Một, định kỳ kiểm tra tông thất dân cư, đăng ký tạo sách, nhị, có cái gì trái pháp luật cầm lấy tới quan một quan, giới hạn trong nhà mình thân thích mới có thể quan tiến vào, tam, có cái gì tước vị à. Cấp bậc à, kế thừa thượng vấn đề, hướng lên trên báo vừa báo. Kỳ thật cũng có một ít thế vụ, lại đều so ra kém này tâm hạ. Ho khan hai tiếng, nhà bố bắt đầu bối số liệu. Khang Hy nghe xong, hỏi, chưa lanh phái đi chi nhàn tản tông thất, sinh kế như thế nào? Vấn đề này là hỏi đến điểm tử lên rồi, nhà bố nói, bọn họ nếu là điểm đấy, chính mình lại không tiêu xài, tống cổ môn nhi nô tài đi kinh doanh, cố so ra kém phân biệt xử người, đảo cũng kiến cho. Lại hỏi. Thắc con cái kết hôn việc như thế nào? Trong kinh kết hôn xa xỉ chi phong ngày thịnh, bọn họ còn chịu đựng được. Khang Hy là gần đây vì ngũ công chúa chuẩn bị của hồi môn có cảm mà phát. Một, hán khuê nữ gả cho đồng ra, thiếu một cái nội an triều thần ngoại vỗ nông cổ tài nguyên. Nhị, hắn khoe nữ của hồi môn thật đúng là một tuyệt bút chi tiêu. Đối với hiện tại muốn điển công trình trị chỉ thủy động không đấy Khang Hy tới nói, xúc động vẫn là rất lớn. Nhã bố mặc, thật lâu sau mới run rẩy mà đáp nhi tử cưới vợ đảo còn thôi Gả khuê nữ thật sự là trong kinh quyền quý nhân ra kết hôn, nhà trai cấp xính lễ, ra khỏi phong tử, nhà gái xuất ra trang, trang hoàng. Trong tình huống bình thường, của hồi môn là muốn cao hơn xính lễ, lúc này dưỡng khuê nữ thật là bồi tiền không giải thích. Tông thất dưỡng nam hải nhi là kiếm tiền, bởi vì xính lễ gì đó đều là pháp luật quy định số lượng, không cần trở ra quá nhiều, tức vị cao nhân ra, còn có cơ quan nhà nước đại gia. Dưỡng nữ hải nhi liền không giống nhau. Nay của hồi môn gì đó vẫn là muốn đại biểu cho thể diện. Khang Hi tĩnh một lát, nói: "Tông thất giác la chờ nữ, có nguyện cùng chấm dưỡng giả, chấm nhưng dưỡng mà gả chi. Có nữ lớn tuổi, cha mẹ không thể khiển gả giả, chấm cũng thay gả chi." Điều tra rõ tấu nghe. Nhã bố kịch liệt mà ho khan, Khang Hi nói: "Ngươi ngồi bãi, thân thể còn chưa hảo sao?" Một đưa mắt ra hiệu, Đạm Ninh cư tiểu thái giám vội vàng đi lên đấm lưng đệ trà. Nhã bố hồi xong rồi lời nói, thuận thế ngồi xuống, Thuận khí nhi Mới cung kính mà trả lời, hoàng thượng khiển tới ngự ý, ý rất có thủ đoạn, cảm thấy thoải mái chút. Có lẽ là mùa xuân phạm vào đàm tật. Trong lòng lại nói, hoàng thượng, ta thân mình không tốt, ngài thông cảm điểm nhi đừng làm ta sợ a, Ai không biết khuê nữ đến ngươi trên tay, đó chính là bánh bao thịt. Khu khu, đi ném cho mông cổ. Chính là lại không đau lòng khuê nữ, cũng không mang theo như vậy nhi. Ngài đem ngũ công chúa lưu trong kinh, lúc này muốn tìm gánh trách nhiệm a, Nô, nhà ta có vài cái không cả. Không có việc gì, điểm này của hồi môn ta còn ra nổi. Khẩu thượng như cũng là đáp ứng rồi. Khang Hy nói, ngươi hiện giờ thân mình không tốt, xong xuôi cái này phải đi, nhiều nghỉ ngươi điểm nhi. Tới rồi ngươi ta hiện giờ tuổi tác, thân mình giống vậy cái gì đều cường. Nhã bố vân vân, nô tài sao có thể cùng hoàng thượng so đâu, hiện giờ là càng thêm không còn dùng được. Hà tất khiêm tốn, năm sau biên cương xa xôi, chẳng còn muốn cùng ngươi tái một lần mã đâu. Dạ, làm xong chuyện này, Khang Hy đem hoàng thái hậu đám người ném tới sướng Xuân Viên, mang theo thái tử chạy về tử cấm thành. Năm nay trừ bỏ thái độ bình thường 3 năm một tuyển kỳ thi mùa xuân, còn có đôi các nơi cống sĩ tuyển chọn, tuyển ra tới người, Khang Hy muốn đi bàn ca yến. Lưu lại mấy cái nguyên là cảm thấy được đến mị kém phi tần trên mặt có chút không tốt lắm. Khu khu, lưu tại tử cấm thành người thật có phúc. Cái này, tương so dưới, không thể không nói, thái tử phi đem hai chắc thất mang theo trên người này bức cỡ, đi được qua đúng. Ngươi đều có hạng đối, làm việc cần thiết tránh đi. Đối giống nhau nam nhân, ngươi có thể đối hắn hảo, mềm hóa hắn, làm hắn ở mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn thời điểm sáng suốt một chút giảng hòa hai bên nhi hòa giải. xử bà bà đối với ngươi hảo, ngươi liền không thể trực tiếp buộc hắn thừa nhận ta cùng mẹ ngươi rất trong nước thời điểm ngươi đến trước cứu ta. Đối hoàng thái tử, hoàng đế như vậy thân phận nam nhân, ngươi nhưng để cao tự thân tố chất, thăm dò hắn yêu thích, làm hắn không rời đi ngươi, trong mắt liền vây quanh ngươi một người đảo quanh. Tuyệt đối không thể buộc hắn đồng ý ta cũng chỉ muốn ngươi, dám làm như vậy, nỗi khổ của ngươi nhật tử liền tới rồi. Ngươi nói cô độc già la. Làm ơn, nàng mới vừa cùng lão công ước thể không sinh dị bụng tử, quay mặt đi lão công đi ôm tiểu lão bà. Hoa không sinh ra tới, không tính vi ước. Cho nên, thực ra sách lược chính là, đối giận nhưng hảo, thay đổi một cách vô chi vô giác làm hắn cảm thấy thoải mái, không rời đi. Lại dùng khang hy yêu thích tới chế ước hắn. Lại nói tiếp cũng quái Khang Hi hậu cung liền không đoạn quá tiến tân nhân, sở hữu lại đều cho rằng hắn là cái không thích thân cận sắc đẹp người. Từ điểm này đi lên nói, Khang Hy có thể nói là dùng đối hậu cung nhân viên triều đỉnh hóa quản lý, làm mọi người cảm thấy hắn là cái công chính hoàng đế, không có bị nữ nhân chóng váng đầu góc, làm ra sủng ai khiến cho ai thượng vị sự. Dẫn nhưng, đúng là bị lừa dối mọi người chi nhất. Hắn một khi hình thành hạn A mã không thích nam nhân trầm mê sắc đẹp phán đoán suy luận lúc sau, liền sẽ tự giác tuân chiếu chấp hành. Huống hồ hắn cùng lão bà còn hợp khách, không cần phải đánh giá thực. Cứ như vậy, vì phòng văn nhất, thuộc ra vẫn là đem hai chắc thất mang lên. Không chầm mê, không đại biểu liền sẽ không nhất thời động động tâm, không phải sao. Các nam nhân đi rồi, các nữ nhân nhàn, bồi Hoàng Thái Hậu nói chuyện hiếm, Hoàng Thái Hậu nhắc mãi, Hoàng đế hôm qua liền đi trở về, hôm nay còn không có trở về. Cầu xin ngài, đừng nhắc mãi, lại nhấc mãi, này vài vị phi mẫu, tần mâu sắc mặt liền phải từ thanh biến thành đen. Nguyên tưởng rằng đi theo lại đây liền như vậy vài người phân hoàng đế, không nghĩ hoàng đế chạy về đi, làm các nàng tưởng phân đều phân không. Thục gia nói, Lao Tổ Tông, nhìn em ngài cấp mong, ngài ở chỗ này, hán A Mã như thế nào sẽ không trở lại. Hiện giờ hãn A Mã là có chính sự nhi muốn nội, thí một hồi có thể hoa mấy ngày. Chuyển thiên liền đã trở lại. Ân có giận nhưng bên trong tình báo, đương nhân ra chính thất chính là có như vậy phúc lợi. Đương nhiên. Ngày hôm qua ban đêm thái tử vợ chồng cua đồng sinh hoạt cũng có công từ đầu tới cuối, khu cụ phòng trừng thái tử điện hạ giao xong thuế lương, kho hàng muốn không như vậy hai ngày mới có thể. Phật rằng, không thể nói, không thể nói. Đồng Phi chờ tâm lý thượng được đến ăn ủi cười nói, vẫn là thái tử Phi nói được minh bạch, chúng ta tịnh nơi này cùng lao tổ tông một khối lo lắng xuông. Hoàng Thái Hậu liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, đã cứ như vậy, chúng ta chờ là được. Đúng rồi. Bọn họ mấy cái tức phụ nhi hôm kia còn nói quá hai ngày muốn lại đây thỉnh an, hiện giờ hai ngày, như thế nào cũng không tới. Người nhiều chút, còn náo nhiệt điểm nhi. Nghi Phi trả lời, Lão ngũ tức phụ nhi hồi nói, Lão đại tức phụ nhi bị bệnh, các nàng thăm bệnh đi. Thục gia cũng nói, Phi mẫu nói chính là, ta cũng nhận được tin nhi, đã đuổi rồi người đi xem. Trở về nói đã kêu ngự y yể, phương thuốc cũng định rồi, dược cũng ăn. Ta đang muốn cùng Lão tổ tông thảo cái giả, chờ chúng ta ra trở về. Liền đi thăm thăm đại tẩu Hoàng thái hậu đối này thực tán thành Nay thực hảo Dẫn nhưng trở về ngươi nói với hắn một tiếng nhi liền đi bãi lại than Tuổi con trẻ Như thế nào liền nơi này không hảo nơi đó không hảo đâu Ta này lão bà tử Nhưng thật ra thiếu ống đau Bạch đáng tiếc Đồng phi nói Đó là ông trời ban cho phúc phận Lão tổ tông như thế nào đảo cảm thán thượng Chính là lão đại tức phụ nhi Rốt cuộc tuổi trẻ Đồng phi lời nói Đúng là đại gia suy nghĩ Đại phúc tấn kéo thời gian dài như vậy Từ nàng sinh song thứ nữ bắt đầu, thân thể liền có chút không tốt lắm, kế tiếp không phải hợp với sinh ba hải tử. Lâu trước giường bệnh vô hiếu tử, chăn dê hải tử không ai tin, nói chính là cùng cái đạo lý, cùng chuyện lặp lại đến nhiều, đại gia cũng liền chết lặng, tựa như nghe tường lầm tẩu khóc lóc kể lệ nước tương quần chúng giống nhau. Đại gia nói hai câu đại phúc tấn, liền đem đề tài nói đến bảo dưỡng thượng. Cái gì thuốc viên hảo, cái gì nước canh bổ dưỡng, các có các bí quyết, chính là chỉ lộ ra một chút da lông ra tới. Thục gia nói. Cái này cùng đại phu xem bệnh dường như, đến xem mọi người thể chất như thế nào. Có phương thuốc, người dùng thích hợp, ta dùng chưa chắc liền thích hợp. Đồng phi đối cái này tỏ vẻ tán đồng, lời này nhưng thật ra, thể hàn muốn ôn bổ, thể nhiệt muốn thanh độc hạ sốt. Nay quận nữ nhân nói lời nói, liền không có không ai lâu thời điểm. Thành như thuộc ra sở liệu, không qua mấy ngày, Khang Hy liền đóng gói nhà hắn thái tử lại về tới sướng Xuân Viên. Tiểu biệt thắng tân hôn, một phen truyền miên tự không cần phải nói. Tổng cộng một người nam nhân, ngươi được, người khác phải không đến, đây là khách quan sự thật. Hai cai chắc thất nơi này, phát hiện nhật tử còn không bằng dĩ vãng hảo quá đâu, đặc biệt là Lý Giác Thị. Nàng hiện tại mục tiêu minh xác, chuyển lời hỏi thăm tử, nếu có thể làm thái tử đối chính mình mẫu tử càng tốt một chút, kia tự nhiên không xấu, nếu không thể, cũng không tính có hại. Hảo hảo lấy lòng thái tử Phi, cùng tam á ca đánh hảo quan hệ là được. Nhưng như vậy nhìn trượng phu mỗi ngày cùng thái tử Phi nị vai tính cái gì? Nhắm mắt làm ngơ cũng là được, hiện giờ đây là. Nàng so thái tử phi còn nhẹ quất. Lý Giai thị là có theo đuổi người, cách đứng về cách đứng đi, tốt xấu ly thái tử càng gần một bước. Đáng tiếc thái tử không phản ứng nàng. Đương ngươi muốn cùng người nào đó triển khai một đoạn hoặc khúc chết ly kỳ hoặc tế thủy trường lưu hoặc kinh thiên động địa hoặc mạc danh kỳ tình yêu thời điểm, nhất định phải nhớ rõ trước lộng minh bạch hắn sẽ đối cái gì cảm thấy hứng thú, ít nhất cũng muốn biết hắn suy nghĩ cái gì. Lý Giai thị tuy rằng không có như vậy minh sát chỉ đạo tư tưởng, Nhưng là nàng mục tiêu thực minh xác, sinh đứa con trai có dựa vào. Sinh nhi tử tiền đề là cùng thái tử ít ít rò ho, thời buổi này lại không có ống nghiệm trẻ con. Lý gia Thị thay đổi sách lược, tới trước thái tử phi nơi này lôi kéo làng quen, hỏi thăm thái tử tình hình gần đây tới. Thục ra có chút buồn cười, ngươi như thế nào liền biết ta sẽ nói cho người A. Dẫn nhưng ngày hôm qua là đoán giận tới, ta hơi kém liền phải hối hận, xem hạn A mã hai ngày này đi tứ, chọn tuấn ngoặc sông chuyện này, vẫn là muốn giao cho lão đại. Quá hai ngày Hàn A Mã liền phải mang theo bọn họ đi dò xét đê, ta còn là lưu thủ. Nhìn thích hợp, liền phải đương trường điểm lão đại. Nàng nếu là lại ý xấu một chút, nên sấn giận nhưng tâm tình không tốt thời điểm, suối dục Lý Giai Thị đi chạm vào cái cái đinh hoàn toàn xui xẻo. Con Hảo, Thái tử Phi còn không có hư đến này một bước, chỉ là nói, triều thượng có một số việc nhi, không phải chúng ta nên hỏi. Đã tới nơi này, liền không cần cô phụ Hảo phong cảnh, tĩnh tâm tĩnh dưỡng chính là... Thái tử ra luôn có tâm tình tốt một ngày. Lý gia thị mặt tưởng hồng lên, trong lòng không khỏi thêm một chút tòa án, tĩnh tâm. Ngài nhưng không quá tinh, á Thái tử ra tâm tình không tốt, ngài không phải cũng được hảo sao. Càng làm cho nàng trong lòng khó bình chính là, không hai ngày, giận nhưng khí chẳng rõ ràng biến hiền lành, vẫn là không lý nàng. Giận nhưng cao hứng là có nguyên nhân, Khang Hy đem đại á ca cấp thuyết giáo một hồi. Đồng dạng là thấy được Thái tử thư tay, giản thân vương nhã bố đến ra kết luận là, hoàng đế. Ngươi đối với ngươi gia thái tử thật tốt quá, quá yêu khoe khoang hắn. Trực quận vương giận thì đến ra kết luận là, hắn A mã, ngươi đối lao nhị thật tốt quá, quá bất công. Cùng ngày Khang Hy triệu giận thì, là muốn cùng hắn trước tiên lên tiếng kêu gọi, lúc này giao cho ngươi làm việc, đem giản thân vương thế tử nhã nhị ra A, khi quận vương nhạc hy, bối lạc diên thọ, công tể khác thác áp, phổ kỳ, những người này đều giao cho ngươi mang theo, cha ngươi ta đối với ngươi thực hảo đi. Ngươi muốn cảm ơn A, muốn ngoan ngoán ban sai. Nỗ lực rèn luyện chính mình A, tông thất công nội nhiều năm thanh nguyện hiệu lực, châm tiêu đô thống, phó đô thống cân nhắc phái hướng. Ngươi sẽ cùng nội đại thần chi phí trung dương cổ, phái quản hạt tên lính. Trước phái trương kinh, công bộ tư thái độ quan liêu nhị viên, lệnh ghi việc đã làm trình hồ sơ. Nay trương kinh tên lính, cần phái 40 tuổi trong vòng người. Có tuổi già tàn tật giả, vô đến phái. Chư phạm nhân viên cập phế quan, có nguyện tuấn hạ hiệu lực giả, cũng lệnh đi trước. Ta này thật đúng là ở rèn luyện ngươi muốn định cái bảo quốc hảo hiền vương a con có ngươi cùng ngươi đối tượng hợp tác đến chỗ hảo quan hệ a bọn họ không phải ngươi cái kia thành thật đầu bá vương an chúng ta ông cháu hai buồn bã hắn nhìn đến chấm mặt mũi thượng liền cấp nước ngươi nhất định phải phóng thấp dáng người đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm lời nói còn chưa nói đâu liền nhìn đến giận thì đôi mắt nhỏ nhi phi thường không tốt cư nhiên chừng mắt kia giường đất bình phát động kể sen thuyết minh một chút này giường đất bình đâu khang hy vì khoe khoang hoàng gia chi phụ từ tử hiếu con liền phóng tới tiếp đãi tương đối thân cận chiều thần phòng trong Nam Duyên trên giường đất, còn liền bãi ở hắn bên cạnh. Giận thì ánh mắt làm Khang Hy Phi thường khó chịu. Nguyên tưởng rằng này thái tử đầu tiên hiểu chuyện nhi, đại ca cũng đi theo không náo loạn, năm trước năm sau mấy ngày này, đều thái bình rất nhiều, hiện tại xem ra, thái tử tiếp tục hiểu chuyện, còn đề cử ngươi, ngươi đâu? Ngươi đó là cái gì ánh mắt? Khang Hy sửa lại nói từ, ẩn chỉ giận thì, không cần nhiều sinh thị phi, lúc này chấm phải cho ngươi phái đi chính là kêu ngươi biến ổn trọng, không phải kêu ngươi kết thủ. Không cần lấy người khác hòa khí liền chính mình kêu ngạo vai lâu là hạng kỹ thuật sống, khang hy vẫn là cấp vai tới rồi huynh đệ quan hệ thượng, đặc biệt là nhã nhị răng à, nhạc hy mấy cái, bọn họ đều là tông thất, về công về tư, đều phải hiếu đệ hưu hái. Này phải đi chấm nguyên tưởng cấp lao tam hoặc lao tứ, vẫn là thái tử tiếng ngươi. Thái tử, hãn a mã, ngươi gặp người. Rõ ràng chính là chờ ta để danh lao đại. Dân thì kêu, kêu một cái quất. Chính là không thể đắc tội hắn Hàn A Mã, vì thế lập tức quỳ xuống đất nhận sai, Nhi từ lúc trước hồ đồ, làm không ít sai sự, sau này lại sẽ không. Nay tin tức chuyển tới giận nhưng lỗ thai, như thế nào không mừng. Nay liền có thể thuyết minh Hàn A Mã trước sau như một mà tín nhiệm chính mình, mà đối giận thì tiệm sinh bất mãn. Hắn dám lấy giận thì đầu đánh đố, hắn này đại ca lần tới tuyệt đối hấp thụ không được giáo hấn. Lúc này nhận sai, lần tới tái phạm, ngươi nói là cái tội gì đi. Dẫn nhưng ở Khang Hy bên người đương nhiên cũng co thai mắt, hắn lại không đi lên tầng lộ tuyến, những cái đó thủ lĩnh thái giám kinh thấy nhiều, muốn đánh động liền rất khó. Còn không bằng tuổi còn nhỏ tân tiến thái giám, Khang Hy tẩm cung không phải hậu cung, là có thái giám trực ban, ngày đêm đều nhưng phụ cận. Triệu kiến đại thần khi, như dọn ghế, để trà loại sự tình này, cấp bậc không đủ đại thần, kia đều là tiểu thái giám tới hầu hạ. Tiểu thái giám mới vừa tiến cung, cảm tình thượng còn thực đơn thuần, tham dục cũng tiểu từ lúc này tiến hành đầu tư, đó là tương đương có lời. Bất quá là ở bọn họ bị phạt thời điểm lược nói một câu, hạn A mã luôn luôn nhân tử, ở chỗ này phạt hắn cũng khó coi, hoặc giao thận hình tư, hoặc miến bãi. Hắn tuyệt đối không có sợ hãi, bởi vì lấy khang hy thói quen, là sẽ không như vậy phạt, chọc tới hoàng đế khẳng định là trực tiếp ném thận hình tư, cái này nói không chừng là không hiểu hành, liền chọc tiền bối bị béo. Hoặc là, với người nào đó gian nan thời điểm, cũng không nói ra, Trực tiếp ném cái tiểu nén bạc giải này lửa xém lông mày. Ngươi nói cảm kích không cảm kích. Không hai lần, liền có người sẽ nhỏ giọng nhắc nhở hắn, vạn tuế ra hôm nay thấy mổ mổ đại thần, sắc mặt không tốt lắm, nói đường sông tổng đốc cái gì gì đó, thái tử ra cẩn thận điểm nhi. Thành! Thái tử ra, ngươi! Lúc đầu là đắc ý với chính mình ánh mắt, sau lại dần dần phát hiện, kỳ thật thái giám cũng không hoàn toàn là cầu nô tài, đối tiểu thái giám nhóm phản thêm một chút rõ ràng quan tâm. Trơ tiểu thái giám dần dần trưởng thành đại thái giám, thái tử như cũ hòa khí thời điểm, bị hoàng đế hỏi cập, chư hoàng tử như thế nào, thái tử như thế nào. Bọn họ chỉ cần nói một câu, hoàng thái tử sẽ không trả đặt người. Cũng là đủ rồi. Trơ khang hy hỏi lại, vì cái gì này nói. Sáng sớm thời điểm, người khác đối sư phó nhóm, chỉ đại thái giám, hảo, bị phạt, sư phó nhóm có người xin nệ tình, bọn nô tải không có gì người lý. Cũng liền thái tử ra cùng bắt ra ca sẽ nói hai câu. Thiên hai, thiên hai. Tới rồi tháng tư, Khang Hy quả nhiên trước triệu kiến mấy cái tương đối cấp quan trọng nhân vật. Đối với đã nhận sai nhi tử, Khang Hy vẫn là thực hoang dung, như cũ chuẩn bị làm giận thì lĩnh hàm ban sai, còn đem hậu cần cho hắn an bài hảo. Này phải đi, muốn thay đổi người khác, chỉ là tiền công, tiền cơm, khơi thông phải dùng tài liệu, liền không biết muốn xả nhiều ít ra. giận thì có cái hảo ba ba, trực tiếp làm đại học sĩ, nội đại thần cấp giận thì đương hậu viên, trực tiếp hạ dụ, làm đô thống. Phó đô thống tuyển 40 dưới tinh trắng, làm công bộ phái kỹ thuật nhân viên hiệp trợ, làm. Này phái đi nếu là làm không tốt, thật là ông trời đều không đáp ứng. Giận thì nhìn đến lại là về phương diện khác. Sướng Xuân Viên, Đạm Ninh Cư. Trên mặt đất quỷ giận thì, nhã nhị răng à, nhạc hì, diên thọ, khắp tháp cát, phổ kỳ. Trên giường đất ngồi khang hì, khang hì xuống tay trên ghế ngồi giận nhưng. Quỷ giận nhưng, thật làm giận thì không tình nguyện, bất quá. Phía sau một cái thân vương thế tử Một cái quật vương, một cái bối lạc, hai cái công, những người này đều phải cùng hắn ở chung một hai tháng, hoàn toàn là được đến cho phép thông đồng. Còn có phối hợp phí dương cổ, bộ viện đường quan. Chẳng lẽ, dân thì kích động, hắn bị phong nhập tương lam kỳ, nhã nhị giang a ra đúng là tương lam kỳ đại tông, nhã bố trưởng tông nhân phủ, cái này. Dân thì phi thường kích động mà mấy khang hy bảo đảm, nhi thần chờ tất sợ tinh kiệt lực. Nhã nhị giang a tưởng trận trắng mắt, dùng đến sao. Chính là phong cái tượng đất ở đằng kia, có Han A mã này đó an bài, kia cũng là thành. Nga, sai rồi, tượng đất có thể làm hảo, đại A ca chưa chắc có thể làm hảo. Đến, vòng hắn xa một chút. Hỏng rồi, ta là muốn lập điểm công lao mạ vàng tới, không phải bị liên lụy tới A. Thanh minh một chút, cùng đại A ca hợp tác có một cái thực, hắn tưởng mọi việc chính mình làm chủ, công lao chính mình lấy. Nhã nhi giang A hối hận tích cực biểu hiện, làm hắn hối hận sự tình còn ở phía sau. Hoàng đế khai xong rồi chúng gió sẽ, đem cả nhà già trẻ lại rời đi trở về tử cấm thành. Lưu lại thái tử giữ nhà, mang theo bọn họ đi tuần. Dựa theo dự định lưu trình, với thị sát đê là lúc, quyết đoán hạ lệnh làm cho bọn họ đi khơi thông đường sông. Lãnh chỉ, phải đi làm việc. Dân thi vì hảo hảo biểu hiện, việc phải tự làm, vì nhiều, mau, hảo mà làm xong. Ngày đêm thúc giục bước phía dưới, phía dưới kêu lên một mảnh. Lại đối nhã nhĩ giang A cầm đầu hoàng thân quốc thích phi thường dung túng. Ta tình nguyện hắn cùng ta đối nghịch. Nhã Nhĩ Giang A trong lòng tiêu dên, xong rồi, bị hắn này một buông thả, ta xem như bị phía dưới đưa về hắn kia bất chấp cấp dưới hình phân loại, những cái đó kỳ đỉnh còn có ta môn hạ đâu, ngươi như vậy khiến cho bọn hắn kêu ta như thế nào xong việc. Bất đắc dĩ, căng gia đầu đi xin nể tình, giận thì khá hào phóng, đã là huynh đệ ngươi tới van xin hộ, ta đương nhiên phải cho ngươi cái này mặt mũi. Nhã Nhĩ Giang A. Nay liên lại có khổ nhạc không đều vấn đề hắn còn phải lại đi chấn an dân thi kỳ hảo thật là làm người tưởng trừ hắn cần thiết nói trên đời này nào có như vậy nhiều vương bá chi khí nhã nhĩ giang a lúc trước dám cùng thái tử không đối phó tuyệt đối là bởi vì hắn tự tin cũng đủ nạnh không có khả năng bởi vì thái tử một chút kỳ hảo liền hóa thân vì thái tử trung quyền cùng thái tử cho nhau kết minh làm hắn nếm tới rồi ngon ngọn lập trường là có điều nghiêng không giả cũng còn chưa tới cái này phần lượng này không hắn đáp ứng rồi cấp thái tử an bài gián điệp Người lại an bài, hữu dụng tin tức một cái cũng chưa đưa ra đã tới. Không ngoài là chút, đại A ca lại đi Minh Châu ra như vậy không quá hữu dụng tin tức. Nhưng nơi này, nhạ nhĩ giang A hoàn toàn phát hỏa, giận thì, ngươi cái hỏa đầu lĩnh. Ta chẳng sợ không cùng thái tử hốn, cũng không thể giáo ngươi đắc ý. Nờ nờ giờ. Ta nhận, ngươi không phải cảm thấy ta nên cùng ngươi được chứ. Hành. Ta cho ngươi tìm giúp đỡ. Thái tử nhị ca, huynh đệ ta sung sướng mà đi đương vô gian đạo đi lâu. Cái này hiệu quả tuyệt đối là giận nhưng không thể tưởng được. Hắn không đem nhạ nhĩ giang á nghĩ đến có như vậy đơn thuần, hai người là một loại mặt hàng, ai cũng đừng chê cười ai. Thân cận là có, làm hắn gan não thêm mà đó là hàn á mã cũng không nhất định có thể làm được sự tình. Chỉ cần lập trường thượng thân cận, không kéo chân sau, ngẫu nhiên còn có thể giúp cái tiểu đội, giận nhưng cũng liền thấy đủ. Vạn không thể tưởng được, nhạ nhĩ giang á cư nhiên trở nên như thế tích cực. Chỉ vì giận thì vẫn luôn ở công trường thượng đội. Chứ bỏ đối lần này cùng nhau tới cán bộ cao cấp nhóm phóng thích thiện ý, thả không khác động tác, mà Minh Châu Đảng thực lực nhiều năm như vậy xuống dưới mọi người đều lẫn nhau đã biết, thật sự không có gì tân tin tức, làm nhã nhị rằng A phá lệ táo bạo, thế nhất định phải tìm ra đại A ca sơ hở tới. Liên ở Đông Cung Hậu Viện có nhân tâm hoài bất mãn, công trường hiện trường có nhân tâm mang ý xấu thời điểm, tháng tư đế, khang hy hồi kinh. Lúc này, cư nhiên truyền ra tin tức tới nói, Đại Phúc Tấn đã chết. Cũng ngoài ý muốn, cũng không ngoài ý muốn. Mọi người lại vội vội vàng vàng chuẩn bị tham gia nàng tăng lễ, mà đại A ca một chút cũng không có trì hoãn, trực tiếp từ công trường thượng buôn về nhà. Một mạch tương thừa lừa dối. Miêu phát tiếng Trung, đại phúc tấn không xem như cái người xấu, ở cái này năm đầu, muốn làm người xấu cũng là muốn rửa thiên phú, tỉ như nàng cái kia trượt phu. Nhưng đại A ca lại như thế nào không đạo nghĩa, có một chút lại là làm thuộc ra tương đối tán thưởng, hắn đuôi hắn lao bà, đó là thật không sai. Đương nhiên, Giống gấp không chờ nổi sinh hài tử loại chuyện này, thuộc ra không phải không chửi thầm qua hắn, đại phúc tấn này một thân bệnh, tuyệt đối cùng hậu sản không điều dưỡng sau lại lại lần nữa sinh dục có trực tiếp quan hệ. Chính là, thứ này giữ mình trong sạch đến làm người hộp máu. Ở điểm này, giận nhưng cùng hắn một so chính là cái cha. thuộc ra phùng bát trả tay run run lên, lại buông xuống. Chủ tử, quần áo trắng tìm đến. Đại phúc tấn cùng thuộc ra là tẩu tử, tự nhiên phải có sở tỏ vẻ, lại nhân thuộc ra là thái tử phi. Này tỏ vẻ liền so mặt khác Hoàng tử Phúc tấn yếu lược nhẹ một chút. Nhưng thật ra dục khánh cung bốn vị tiểu ác ca, động tác nhất chi đến cùng một chúng hoàng tôn giống nhau trang điểm đi lộ cái mặt. Lý Giai Thị cùng Lý Giáp Thị hai cái đều thay thuần tịnh quần áo lại đây báo danh, này đều thường tại trước mắt lung lay, không đạo Lý không mang theo một khối đi. Lý Giáp Thị trong mắt lộ ra điểm nhi lo lắng, tiểu hai tử sạch sẽ, Hoàng Dương lại nhược, đi này tăng lễ thượng, có thể hay không bị cái gì không sạch sẽ va chạm. Lời này nàng lại nói không nên lời Thái tử Phi đều kêu đem tam AK cùng tứ AK trang điểm trang điểm mang đi ra ngoài, nàng có cái gì lý do không cho cháu trai lại khóc vừa khóc đại bám mẫu? Thục ra trong lòng cũng có chút phát mau, tăng lễ loại địa phương kia, người chính là không mê tín, cũng không nghĩ làm tiểu hài tử đi, nơi đó kêu trời khóc đất, dễ dàng có bóng ma tâm lý. Gian do mấy trăm lần, ma ma, một tấp cũng không rời mà thủ bọn họ, không cần kêu rửa đến thân cận quá, gặp được cầm ý địa phương, đều tránh điểm nhi, đi theo mọi người một đạo đi không được rơi xuống đơn. Âm ý loại sự tình này, cũng là muốn phân trường hợp. Nói ví dụ, ở đại đội phúng Viếng khách nhân không tới thời điểm, tương lam kỳ giận thì môn hạ khóc đến thật như là đã chết mẹ ruột. Chờ đến thái tử tới, một đám quang thừa khụt khịt sức lực. Thanh niên chư Ca tuy đều ở tại bên ngoài, nhưng là đại phúc tấn tăng lễ là có phía chính phủ quy định, từ lễ bộ xử lý, định hảo các loại lưu trình thời gian, cũng chính là bắt AK lại đây hỏi một tiếng có cái gì muốn hỗ trợ người khác, nhận được thông chi ấn điểm đến hiện trường. Đại A ca vẻ mặt hôi bại, nhìn tiểu tụy rất nhiều. Hắn ở công trường thượng, điều kiện lại hảo cũng thắng không nổi dài nắng dầm mưa, nguyên chỉ là gầy chút, sắc mặt có điểm hắc, phản có vẻ tinh thần lại khỏe mạnh. Hiện giờ bị này nhất đả kích, lại chuyển thành lại hắc lại gầy khô cứng dạng. Dẫn nhưng lúc này cũng thu cười nhạo tâm tình, giả mù sa mưa mà an ủi, đại ca, nén bi thương. Khẩu khí tiết hận lại là thật sự, đại phúc tấn thật đúng là không chiêu quá hắn. Chết một cái đại phúc tấn cũng không có gì buồn cười, đã chết đại ác ca mới. Hư, chuyện này chỉ có thể y y, chẳng sợ lúc này thái tử cầm quyền, có thể tùy tiện xử trí giận thì, hắn cũng không thể ra tay tàn nhẫn. Tàn hại thủ túc thanh danh thật sự không dễ nghe, bất quá, tức hắn quyền, chém người của hắn, làm hắn thất bại, nhưng thật ra có thể. Giận thì vừa thấy giận nhưng, cũng là ra đa toàn bộ khai hỏa, thiên địch, và ổ phản ứng. Có cái này cảm giác không ngừng một cái. Dẫn nhưng chưa nói cái gì khác người nói Dẫn thì cũng chỉ có hàm hồ ứng Kế tiếp, lao tam, lao tứ Lao ngũ, lao thơ, lão bác Mãi cho đến chút đại lao 17 đều tới Có thể nói cũng chính là như vậy vài câu Lặp lại an ủi Dẫn thì trưởng tử Hoàng Dục Vẫn là cái đầu đinh Biến tìm không thấy mâu thân Đã khóc đỏ đôi mắt Có hắn ở, trực quận vương trong phủ an bài Cũng liền rất tận tâm Tuyệt không sẽ kinh chứ hắn cái này tuổi tác đầu đinh nón Hoàng Dương, Hoàng Tích Đại Trút đã có thể thực ổn trọng mà thắp hương. Này linh đường không khí thật sự thực quỷ dị, Hoàng Dương cảm thấy làn da thượng có chút lánh, không khỏi đánh cái dùng mình. Đương nhiên, hiện tại đã dần dần không lưu hành hỏa táng, đang là mùa hạ, bảo tồn thi thể chính là cái kỹ thuật việc. Đại Phúc Tấn là người trưởng thành, lại có tư vị, tăng sự không thể qua loa kết thúc, quản thời gian liền sẽ trường. Muốn thời gian dài bảo tồn thi thể, hạ nhiệt độ công trình là không thể thiếu. Cả phong hắc, bạch, làm chờ sắc. Thật dài sắc lệnh cờ bố từ nóc nhà rũ xuống, trên mặt đất còn tượng trưng tính mà phô đan bằng cỏ cái đệm. Đủ khiêm người. Có điểm run run mà cầm song hương, Hoàng Dương trả sát cánh tay. Hoàng Tích đáy hảo, đảo không cảm thấy lãnh, chỉ là cảm thấy trong lòng không thoải mái. Hai người hành xong lễ, lui ra tới. Dư lại đầu đinh thật sự quá tiểu, liền thắp hương động tác đều là từ người khác thay hoàn thành. Bọn họ chỉ là lại đây dập đầu, sau đó tiếp nhận đã bực lửa hương, bài mời bái. Lại đem hương giao từ người khác cấp cung đi lên. Nữ quyến nơi này, Đại Phúc Tấn Nguyên là đương gia nhân, hiện tại khen ngược, nàng đã chết, tiếp đãi người đều không có. tam Phúc Tấn nhưng thật ra có tâm hỗ trợ, bất đắc dĩ này trung gian có một tầng quốc sự, Khang Hy đã có điều phê chỉ thị. Có lê bộ chư quan viên nghĩ trình tự, trực quận Vương Phủ cũng coi thái giám, một đạo nhi đem Đại Phúc Tấn chuyện này làm. Liên can Nữ quyến ở Đại Phúc Tấn gia tụ hội, đáng tiếc chủ nhà đã hồn về Ly Hà Thiên có tư cách tiếp đãi này đó hoàng tử phúc tấn nữ uyển nay cả nhà trên dưới cũng chính là đại phúc tấn mấy cái nữ nhi đại cách cách một thân trắng thuần lãnh bọn nguội nguội tới cấp một chúng thím thình an dần thì chắc thất đi theo các nàng mặt sau một đạo nhi hành lễ thục ra chạy đến trực quận vương phủ ngồi chủ tọa hảo hai tử mau đứng lên bãi tinh tế vừa thấy đại cách cách trên mặt hoàng hoàng đôi mắt đã hồng đến giống cái hạt đào hồng hồng chốc mũi nhi hãy còn mang về nước nhị cách cách tam cách cách bốn cách cách càng là như thế Một cái rửa gần một cái, chỉ là cường trống. Chị em dâu nhóm trao đổi ánh mắt, thuộc ra giơ tay, mệt bãi, hảo đáng thương nhi, mau ngồi xuống cùng chúng ta trò chuyện bãi. Bốn cái cách cách đồng thời vén áo thi lễ, mới ngồi xuống. thuộc ra một trường một đoàn hỏi, trong nhà hiện là ai quản Các ngươi tỷ đệ gần đây sinh hoạt như thế nào? Ngươi ngạch nương đại sự nhi, thuộc hạ còn tận tâm. Trả lời chủ yếu là đại cách cách, nhất nhất trả lời, còn nói, lao thím hỏi đến. Tám phúc tấn nói. Ngươi là này trong phủ đứng đắn đại cách cách, cái nào dám không phục. Ngươi liền đem sự tình trước còn lên. Nếu là phía dưới có làm háo, ngươi cứ việc nói ra, ngươi a mã tự có thể thu thập hắn. Nếu là có cái gì không đứng đắn dám nháo sự nhi, cùng thím nhóm nói, chúng ta tự nhiên cho các ngươi làm chủ. Nay không đứng đắn, nói được thực diệu, tước trừng phỏng trừng có lẽ là chỉ chắc thất. Dù sao, Tam Phúc Tấn con mắt hình viên đạn ở thuộc hạ trên người quát cái biến. Tứ Phúc Tấn Rôi nói, ngươi cũng không sợ dọa hài tử, đừng nói bậy. Tám phúc tấn cười lạnh nói, ta nói mới là vì nàng hảo đâu, các ngươi ngạch nương đi, có chút người cũng sẽ không xem ngươi đáng thương, phản cảm thấy là cơ hội. Lúc này ngươi nếu không ngăn chặn, gọi bọn hắn náo lên, về sau thả có đến xem đâu. Nghe được nhân tâm dẹt run. Ngũ phúc tấn cũng ra tới hòa giải, đại cách cách bọn họ là thượng ngọc điệp hoàng tôn nữ nhi, càng không cần đề hoàng dục bắt để muội. Thục gia nói, chúng ta đều là bọn nhỏ tím, đã quan tâm, chẳng lẽ còn không thể thường thường mà nhìn một cái bọn họ. Lại đối đại cách cách nói, ngươi nha, chăm sóc hảo ngươi đệ đệ muội muội mới là quan trọng. Mấy người phụ nhân liền tức mang đánh, cũng không biết gõ ai. Trở lại vô giật trai, thuộc gia liền phân phó, gọi bọn hắn làm chút an thần canh tới, cấp các ga ca ăn bảo. Thay thế quần áo chạy nhanh giặt hồ lại đưa tới, lần tới hảo xuyên. Các ngươi mấy cái, đổi hảo xiêm y đều đến phía sau Nhi tiểu Phật đường thắp Hương. Một phen an bài xuống dưới, Lý Giai thị nghe cũng âm thầm gật đầu, nàng nhi tử cũng một đạo nhi đi, tất sẽ giống nhau tận tâm ngần ấy năm, nàng đối hài tử đảo vẫn là không thấy có ý xấu. Cho dù là thay đổi quần áo, hiện tại cũng không thể xuyên tươi sáng nhan sắc, bọn nhỏ đều đứng đắn mà ăn mặc màu xanh đá bốn khai vạt thường phục, có vẻ lao thành rồi không ít. Dẫn nhưng trở về đến hơi muộn, hắn trước đem mấy đứa con trai đuổi rồi tới, chính mình lại ở lâu một lát, cùng các vinh đệ, quen mắt bọn quan viên nói một lát lời nói mới trở về. Đại Phúc Tấn đã chết, nói như thế nào cũng không phải một kiện khắp trốn mừng vui sự tình, không khí lược có áp lực. Dầu dĩ mà ăn một bữa cơm. Ăn xong rồi, thục gia xem hoàng dương sắc mặt không tốt lắm, hỏi, mới vừa rồi rửa căn sao. Hồi ngạch nương nói, đã ăn vào. Thục gia cho mày, đã cứ như vậy, hôm nay cũng mệt mỏi, đều nghỉ ngơi đi bãi, ngơi ngủ trước lại phục một liều. Giận nhưng yên lặng nghe thục gia nói xong, mới hỏi, hắn hiện giờ còn ở uống thuốc sao. Thục gia nói, đem từ bên ngoài trở về, gọi bọn hắn huynh đệ đều phục một liều an thần canh. Ta coi hắn như là không có toàn hoán lại đây. Tiêu hắn lại phục một liều ngủ tiếp. Nô. No. An bài đến không tồi, giận nhưng không hề đặt câu hỏi, Tiêu biểu tình chính là đang đợi thanh tràng. Mọi người thối lui, tiểu mập mạp ngó trái ngó phải, lung lay mà hướng tây ngoan cấp đi ôn tập công khóa. Thục ra nhìn bộ dáng của hắn, nhớ tới Hoàng Dục cùng hắn không sai biệt lắm đại, Hoàng Dục mới bao lớn đâu, liền không có ngại nương. Có điểm kinh tâm là thật sự. Giận nhưng nói, ta chỉ biết trực quận vương thiếu không được phúc tấn. Cái này hắn tương đối lo lắng. Sang năm liền lại là tú nữ đại chọn niên đại, vạn nhất khang hy lại cấp giận thì chỉ cái không tồi phúc tấn, hắn lại nên đau đầu. Thục ra hỏi giận nhưng, đại cách cách năm nay 13, nhìn dáng vẻ, là muốn lại lưu 3 năm. Giận nhưng càng thêm đau đầu. Giận thì có 4 cái nữ nhi có thể liên hôn, muốn mệnh chính là còn đều trưởng thành. Có thể liên tiếp mà ra bên ngoài bán sỉ. Hai người bọn họ nữ nhi còn toàn treo, lớn nhất nhi tử năm nay mới 10 tuổi, tưởng chính thức đính hôn ít nhất muốn qua cái 4, 5 năm. Thêm thêm giảm giảm xuống dưới, giận thì ít nhất ở dành trước hắn hai năm. Không nói cái này, có chuyện này nhi, ngươi sinh nhật là quá không hảo. Năm nay hủy khuất ngươi giận nhưng giải thích nói, tuy nói bọn họ ngại không chúng ta, đại tẩu mới vừa đi, chúng ta liền làm mạnh tay, gọi người khác nhìn cũng kỳ cục. Ta đã biết, ta cùng đại tẩu cũng chỗ ngần ấy năm, nàng đi rồi, ta nơi nào còn có tâm hành là đâu. Chờ sang năm, chúng ta dọn nhà mới chỗ, ta cho ngươi hảo hảo chúc mừng thọ, như thế nào? Hảo! Ta nhưng chờ, đến lúc đó chính là muốn đòi nợ, ngươi nếu là đã quên, ta chính là không thuần theo. Ai, ngươi hiện tại phải nhớ kỹ a. Thức đại thể cũng muốn có cái độ, quá dễ nói chuyện, tồn tại cảm liền sẽ yếu bớt, đến cuối cùng nhân gia không đem ngươi đương hồi sự nhi, nhưng đừng khóc. Già. Thục gia đứng dậy, lôi kéo hắn tay, hướng Tây Loan cấp đi, nhìn xem nhi tử đi, hắn nho nhỏ một người nhi, lại không đứng đắn miệng quá thư, kinh hôm nay chuyện này, đến khuyên khuyên mới hảo. Cùng nhau cấp nhi tử đi học. Nhân ra tiểu mập mạp còn ngây thơ đâu, về sau thấy không đại bám mẫu Trước kia cũng không gặp bao nhiêu lần a Mỗi lần đều niết ta mặt, đau quá. Còn phải hướng nàng cười. Đối thục ra do dự mà như thế nào mở miệng. Là đã quên về nhà lộ đâu. Vẫn là đến xa xôi địa phương đi đâu. Vẫn là biến thành ngôi sao ở trên trời nhìn đại gia đâu. Giận nhưng trực tiếp động thủ, xách lên như tử, nàng đi gặp tổ tông. Thục ra, ngươi nói được quá trực tiếp đi. Thấy tổ tông. Đúng vậy, thấy tổ tông nhóm, đi phụng dưỡng tổ tông, không trở lại. Chờ đến nàng con cháu tới rồi số tuổi, cũng liền đi phụng dưỡng nàng, nàng cũng liền bắt đầu hưởng phúc. Thục ra, ngươi, ngươi cái đại lừa dối. Kể sen, lừa dối là môn kỹ xảo, không thể di chuyển, lại nhưng truyền thụ. Dẫn những này lừa dối, hoàn toàn là học tự khang hy. Đã tam đầu thân thái tử điện hạ một quả, hạn A mã, ta ngạch nương đâu. chừng hắn đại ca có ngạch nương ôm, hương gia. Thanh niên khang sư phó, hít hít núi, ngươi ngạch nương đi phụng dưỡng tổ tông, đại Han a mã tận hiếu. So hiện tại tiểu mập mạp còn nhỏ một chút thái tử điện hạ khẩn trương mặt, làm việc sao? Khi nào đến lượt nghỉ trở về? Vất vả không vất vả, thiếu chút nữa nước mắt băng khang sư phó, phụng dưỡng tổ tông không sợ vất vả. Chờ. Ngươi ngạch nương vất vả đủ rồi, sẽ có sau lại người đi phụng dưỡng nàng. Ta ngạch nương cũng là chủ tử đi, tiêu bọn nô tài đi thị hầu, không cần tiêu ta ngạch nương đi các loại xả tay háo. Ta nô tài xử không xong, gọi bọn hắn đi giúp ngạch nương. Hắn A Mã, ta ra người. Đem ta ngạch nương đổi về tới. Hắn cuối cùng một câu còn nói đến khí thế mười phần, hoàn toàn đạt tới khang sư phó đối với thái tử uy nghiêm yêu cầu. Thật sự băng rồi khang sư phó, ôm nhi tử bắt đầu khóc. Khi còn nhỏ ký ức theo tuổi tác tăng trưởng là càng ngày càng mơ hồ, thái tử điện hạ đã hoàn toàn không nhớ rõ lúc trước chính mình như vậy vô thường thức lại không nói lý mà đem đương triều hoàng đế làm khóc. Khang sư phó cũng tận sức với làm nhi tử quá đến thoải mái lại thoải mái một chút, làm cho tăng mẫu tiêu cực ảnh hưởng hàng đến thấp nhất, rất ít để phương diện này đề tài. Sau khi lớn lên thái tử, không có người nhắc nhở, cũng liền đem này đoạn nhạc đệm phóng tới trong một góc hóa thành bồi đất. Chỉ để lại một cái phụng dưỡng tổ tông hảo lý do, còn tưởng rằng là chính mình sáng tạo độc đáo. Kể sen song. Nhiều thiên chi hạnh, trận này tăng sự thượng không có phát sinh chuyện các người. Tế văn từ lễ bộ nghĩ hảo. Tất cả công việc đều có phía chính phủ xử lý. Đương sự thân thích nhóm cũng biểu hiện đến không tồi, lần trước phạm vào chịu lao tam lần này cũng biểu hiện thật sự quý củ. Đại phúc tấn rốt cuộc con trẻ, không có xuất gia nữ nhi cùng con dâu, có chút trình độ liền tìm tông thất trung bối phận thích hợp người tới đại làm. Hết thể đều còn tính thuận lợi. Bởi vì huyết thống thân cận quá, thẳng đến toàn bộ tăng sự kết thúc, khang hy chưa tử thành ra dịu ra rắc trẻ, không thành ra một mình một người, lại chạy vài lần tăng ra. Bọn đệ đệ mắt thấy giận thì từ từ tiểu tụy, tiểu tụy đến có điểm quá mức, không khỏi thầm than, thứ này cư nhiên vẫn là tình thánh. Giận thì đối thê tử nhất vãng tình thâm, nhưng thật ra bác được Khang Hy hảo cảm, vì hắn thêm phân không ít. Khang Hy là cái trọng cảm tình người, giận thì lại không bởi vì đối lao bà hảo mà chậm trễ xong việc nhi, Khang Hy đối này tỏ vẻ vừa lòng. Tăng sự trong lúc mấy lần khiển người qua đi thăm hỏi, hơn nữa hướng giận thì hứa hẹn, chẳng những phúc tấn hậu sự muốn thỏa đáng, phúc tấn sở lưu con cái chấm sẽ tự coi chừng. Dân thì héo tiếp chỉ, tạ ơn. mắt thấy lao bà vào thổ, nhi nữ lại có hoàng đế ứng thừa chăm sóc. thở dài nhẹ nhõm một hơi hắn, chạy đến báo ơn tự đi lại cấp đại phúc tấn đốt đèn, nghiệm kinh. khắp nơi cung cấp nuôi dưỡng tăng nhân vì đại phúc tấn cầu phúc. mười năm hơn phu thê, sinh khi không có sai lầm lớn, đã chết liền toàn niệm nàng hảo. nhiều năm như vậy ở chung, nàng vừa đi, giống như chính mình cũng treo một nửa nhi. dân thì e sợ cho đối lao bà bất tận tâm. Tổng cảm thấy này đó tăng nhân đạo hạnh không cao, sợ không thể phù hộ đại phúc tấn trên trời có linh thiêng, cũng là phải cho chính mình một ít an ủi, biến đổi pháp nhi tiếp tục mời chào tăng đồ. Chịu buồn dân tộc lịch sử ảnh hưởng, thanh đình đối Phật giáo tín ngưỡng, phi ngăn là Trung Nguyên Phật giáo, còn có ngông, tàng trờ mà Đạo Lạt Ma. Cùng Trung Nguyên Phật giáo so sánh với, Đạo Lạt Ma càng cụ thần bí sắc thái, thần bí không biết sự vật, mọi người thường thường sẽ khuyết đại này tác dụng. Dân thì đang ở yêu cầu tâm lý an ủi thời điểm cũng bất chấp như vậy nhiều, nỗ lực duyên ôm tinh thông Phật pháp Lạt Ma tới cung cấp nuôi dưỡng. Thật đúng là làm hắn tìm được rồi một cái. Ba hán cách long là xem mông cổ không tốt lắm hỗn, chạy đến Bắc Kinh tới hôn khẩu cơm ăn. Thanh hoàng thất có tín ngưỡng đạo Lạt Ma truyền thống, tới rồi Khang Hy lúc này, đạo Lạt Ma cùng Phật giáo đều ở tông thất có rất nhiều tín ngưỡng giả. Từ hoàng thái hậu, hoàng đế, trung gian có chư hoàng tử, hạ các hoàng dây lưng, hồng dây lưng, liền không có không tin. Cái này địa phương tương đối hảo trộn lẫn điểm. Nguyên lai mông cổ là lạt ma nhạc phong, không ngờ lần trước Khang hy lên tiếng, đối đi mông cổ thẩm tra xử lý hao tề quá chờ kỳ trộm án thông chính sử tư tả thông chính trương cách nói, mông cổ tính tình lười biếng ngu xuẩn, lòng tham không đáy, không thể nội địa phương pháp trị chi, thuận theo tính lấy tiệm đạo mới có thể hữu ích. Thả mông cổ duy tin lạt ma, hết thể không màng này phong gấp nghi biến rời. Thằng lạt ma chờ có phạm pháp giả, ngươi chờ tức ấn luật trị tội, lệnh biết khiển trách, lại là khác có thể mặc kệ, lạt ma cần thiết thu thập. Ba hán cách long đủ loại âm ưu sự đều làm được, ở Mông Cổ không ai đi đắc tội hắn, nhưng là trung ương quan viên vừa đến, hắn cái này chính là trái pháp luật. Cùng với chờ bị trở thành điển hình quải đầu tường, không bằng trước một bước khai lưu, tìm cái có thể phù hộ người. Mới tới kinh sư, hắn cũng không phải thấy miếu liền đầu, mà là làm một bộ ẩn sĩ trạng. Hiện một ít thần thông, Mông Cổ ngoại thương dược là thực linh nghiệm, dẫn tới không ít người truyền thuyết cái này ngoại lai lạt ma có chút bản lĩnh. Này không, bị giận thì chiêu tới. Ba hán cách long với Phật pháp thượng đảo thật là có chút tạo nghệ, cùng giận thì một liêu. Đồng dạng văn hóa khóa học được không tồi giận thì cảm thấy hắn cũng không phải tầm thường bọn bịp bợm giang hồ, liền mời hắn vì báo ân tự đa dạng hóa phát triển tới góp một viên lạch. Chính hợp ta ý, ba hán cách long liền ở báo ân tự ở xuống dưới. Trừ bỏ ở có chuyện nói lại phóng một lần, ngẫu nhiên, không biện pháp khác đối phó tấn giang triều. Tấn giang quá triều, các bạn học đối ta thật tốt quá, ngượng ngùng bởi vì phòng trộm văn làm đại gia một lần một lần soát.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 Ba hán cách long liền ở báo ân tự ở xuống dưới. Miêu phát tiếng Trung. Càng ngày càng phúc ác người. Miêu phát tiếng Trung, đại phúc tấn đã qua đời, người sống nhật tử vẫn là đến quá. Đại A-ca tiếp tục đỉnh lửa chọc đầu cùng toàn chọc các đạo hữu lải nha lải nhải nói chuyện. Thái tử tiếp tục cùng các loại chính vụ liều mạng, thỉnh thoảng phải chú ý một chút nhân tế quan hệ, tiếp tục vì những việc này sầu đến tóc muôn trắng bệnh. Tăng A-ca hướng Trần Ngọc lôi thỉnh giáo học vấn trong lúc còn muốn thương thảo một chút như thế nào ở hoàng phụ nơi đó hòa nhau ấn tượng phân. vân vân nhân hoàng thái tử còn muốn ăn sinh nhật đại gia nhất định phải ở tháng tư mặt trở lại tử cấm thành hoàng thái tử sinh nhật chịu hạ trước nhất định phải bái nhân hiếu hoàng hậu bài vị mà nhân hiếu hoàng hậu bài vị đặt ở phụng tiên điện vô dật trai địa phương tuy không tính tiểu lại bãi không khai chịu hạ đại phô trương hai cái nguyên nhân chồng lên kết quả chính là thuộc gia lại trở về dục khánh cung nô trong lòng thoải mái nhiều Tháng năm sơ tăng ngày, giận nhưng đã lệ Khang hy, Hoàng Thái Hậu, sau đó đi cách vách phụng tiên điện xem mụ mụ, trở về lại sụ mặt chịu đại gia triều hạ. Trường hợp thượng yến hội kết, trở về cùng lao bà kiểm kê hạ lễ. An sinh nhật bóng ma tâm lý. Hắn đời này là rất khó có cơ hội thoát khỏi. Trên mặt không thấy vui mừng, đối với kiểm kê lễ vật nhưng thật ra cực kỳ có kiên nhẫn. Thục ra nhìn sắc mặt của hắn lược có không ổn, phất tay làm người không liên quan tối lui. Chính mình cũng lật tới lật lui bính ngả voi cây quạt xúc ở một bên. Ít người, giận nhưng trong lòng thoải mái điểm nhi, hàng năm như thế, không láo bà trước, hắn đều sẽ tưởng say thượng một say, nói vài câu nói mớ kêu vài tiếng ngạch đương. Có lao bà, có người yên lặng ngồi cũng không nhiều đáp lời. Trong lòng không thoải mái ý tứ, nói qua một hồi là được, hàng năm cùng lao bà lặp lại, hắn sẽ khinh thường chính mình. Hiện tại, hắn không thể say, không thể làm ra cách sự tình, không thể lưu lại không tốt thanh danh. Hắn đến cho chính mình tìm điểm nhi sự tình làm, bằng không cân não rõ ràng thời điểm miên man suy nghĩ, hắn sẽ đem chính mình bức điên. Phiên trên tay danh mục quà tạng, hư nói, lao đại trong nhà không có quản sự người, cư nhiên còn không có sai rồi lễ. Thục ra mặc, phỏng chừng là đại phúc tấn qua đời trước liền chuẩn bị tốt, thật là đến chết đều ở vì trượng phu nhọc lòng. Khẩu thượng lại nói, nhà bọn họ đại cách cách cũng không nhỏ, ta ở nàng cái tia tuổi, cũng không sai biệt lắm hiểu chuyện này. Dẫn nhưng tiếp theo phiên, lao tam. Nô, no, hắn nhưng thật ra có tâm. Thường thăng hồi quận vương đi. Như vậy nỗ lực biểu hiện. Đáng tiếc, hắn A Mã sẽ không nhanh như vậy sửa chủ ý. Đến lại lạnh lùng ngươi. Đồng Quốc Duy. Như cũ không nóng không lạnh làm người bực bội. Trương Sư Phó, Hùng Sư Phó, Ai Lý Quang Điện. Cái này xảo quyệt nói thầm. Như cũ không ôn không hỏa. mấy hắn vẫn là ta lão sư. Thực ra, ngươi đây là ở thông qua danh mục quà tặng phân tích mọi người thái độ sao. Dựa. Ai nói hắn không giành cách đối nhân xử thế. Thục ra, gia hỏa này ở này đó sự tình thượng hoàn toàn không cần lo lắng. Liên trước mắt quan sát tới xem, hắn nếu là lại bị phế đi, nhất định là ông trời nhìn ta không vừa mắt. Lặng lẽ đối diện ngoại đánh cái thủ thế, làm bên ngoài người chuẩn bị tốt tiểu mập mạp cùng nhị béo, chờ giận nhưng ra tới thời điểm hảo bán cái manh, làm hắn trong lòng thoải mái một chút. Như thế làm đúng rồi, hoàng thái tử đỉnh đầu hắc khí ở nhìn đến nhà mình mềm như bông bạch béo bánh bao lúc sau nháy mắt tan đi. Đi nhìn một cái hoàng dương AK cùng hoàng tích AK bọn họ chuẩn bị tốt không có, hôm nay chúng ta nhà mình khai cái tiểu hiến, không cần gọi bọn họ tới nháo. Dẫn nhưng đang ở lấy cầm cọ đến nhị béo xoắn cổ mọi nơi trốn, nhị béo, A mã quá xấu rồi, chắc người, đau. Gì, không đau. Đó là thái tử A, cần thiết sạch sẽ, người đương thái tử mỗi ngày đều cờ hoét suy suốt năm a Chắc người thời điểm đều là sáng sớm hồ cha mới ra tới thời điểm, chắc xong ngươi hắn liền cạo mặt đi. Phòng bếp nhỏ bị bàn tiệc. Chăm vội bên trong bất thời giờ hỏi chuyện Hoàng Thái Tử. Đúng vậy, này năm sáu năm không phải hàng năm như thế sao? Đều là việc nhà việc nhỏ, kia một hồi ngươi nói thích liền vẫn luôn như vậy nhi. Vây xem nhi tử bị khi dễ còn không cứu viện Thái Tử Phi. Nhiều thêm hai phần tử, nhìn xem. han A Mã cùng Hoàng Thái Hậu tổ mẫu có thể hay không tới? Liền nói, cái gì lễ nghi phiền phức đều không có, chính là toàn gia người ăn bữa cơm buông nhi tử, ta tự mình đi thỉnh han A Mã ta đi ninh vọ cung. Xem này phối hợp. Giận nhưng biết rõ mỗi năm ngày này, Khang Hy tất là một chỗ, không cần lo lắng quấy dày đến nào đó phi tử chuyện tốt sau đó bị thổi gối đầu phong gì đó Khang Hy vừa nghe giận nhưng nói Nhi tử sinh nhật, bên ngoài náo nhiệt ta cũng nhấc không nổi tinh thần tới liền nghĩ người một nhà tụ tụ, có tâm kêu các huynh đệ, đại ca nơi đó lại bên huynh đệ lại mệt nhọc lại đây động tính lại quá lớn phối hợp nhìn chầm chầm dày tiêm động tác, khẩu khí mang theo do dự, mã. Lại đây sao? Khang Hy lập tức liền đáp ứng rồi, dù sao hắn cũng không có việc gì làm. Hoàng Thái Hậu nơi này, rất vui sướng mà đáp ứng đi rục Khánh Cung thêm cơm. Người hôm qua tiến kia đạo hoa nhài ăn ngon, hôm nay còn có sao? Khó được hoa nhi cũng có thể ăn. Đó là khi còn nhỏ ở Hàng Châu ăn qua một hồi, ngài muốn thích ăn, gọi bọn hắn lại làm là được. Hai tôn đại thần tới rồi dục Khánh Cung, vừa thấy, quả nhiên là tiểu hiến, thái tử một nhà, lại thêm hai người bọn họ. Dùng chính là đoàn bàn nam nữ các một bàn dương thịnh em suy hơn nữa chắc tất đều là đứng trên bàn chỉ có hai người thục gia cười nói lao tổ tông chúng ta như vậy ngồi cũng quái không thú vị tiêu các nàng hạ đầu ngồi xuống hầu hạ bãi đặc biệt là lý Giáp thị chính là hai đứa nhỏ mẹ hoàng thái hậu nói như vậy mới náo nhiệt khang hy nhìn một nhi bốn tôn vây quanh ở tả hưu nhi tử bên trái bồi ngồi đại tôn tử chấp hồ nhị tôn tử phùng ly tiểu mập mạp ở hắn bên phải nhìn đệ đệ như thế hòa thuận vui vẻ một nhà Nghiêng đầu đối giận nhưng thở dài, gặp ngươi như thế, ta cũng túng thấy ngươi mẫu thần cũng không thẹn hám chi ý. Giận nhưng một run run, hạn á mã nói cái gì đâu. Trưng mắt, nhi tử thiếu một phần tử thiên luân, còn trông cậy vào ngài nhiều hơn cấp bổ thượng đâu. Hung hán bộ dáng, làm khang hi thực hưởng thụ. Ngày nay, hai cha con chịu kích thích trọng điểm điểm bất đồng, đảo cũng có tương thông chỗ, trước mắt ở chung làm hai người đều có điểm thất thố. tiểu mập mạc, nghiền ngâm chung.